Nghe một chút, thân cha giống lời nói sao, nàng có thể đem thân đệ đệ quăng ngã. Chu Hồng rất muốn đem đệ đệ giao cho thân cha ôm, nhưng là cảm thấy hắn còn không bằng chính mình đáng tin cậy, liền không làm hắn ôm. Đệ đệ chính là trong nhà bảo bối của Cưng, nàng lại không phải không biết. Phần 18. Máy kéo thình thịch mà chạy lên, Chu Hồng gắt gao đến đem tiểu đệ ôm vào trong ngực, sợ làm sợ hắn. Không biết là Chu Mặc ngủ say vẫn là sao thế nhưng không có bị máy kéo thỉnh thịt thanh đánh thức, càng không có khóc náo. Chu Khánh Hỷ ở một bên nhìn Nhi Tử, sợ hắn gặp được một chút không khỏe. Hơn nửa giờ lộ trình thực mau liền đến ra. Chờ Chu Xuân Sinh đem máy kéo chạy đến cửa nhà, vừa lúc là buổi trưa đầu, mọi người đã hạ công, có người nghe được động tĩnh, liền chạy tới xem náo nhiệt. Chu lao héo, đem người Nhi Tử tiếp đã trở lại, thật là mang bả. Có người đầu hắn, kia còn có thể có giả. Thật là nhi tử, ta nhi tử. Chu Khánh Hỷ đĩnh đĩnh ngược nói. con có, về sau đừng gọi ta lao héo, ta chính là có nhi tử người. Về sau kêu ta đại danh, Chu Khánh Hỷ, nếu không kêu ta Khánh Hỷ cũng thành. Chu lao héo đối cái này hào để ý thật lâu. Trước kia không nhi tử hắn không tự tin phản bác. Hiện tại có nhi tử, lập tức phải cho chính mình chính danh. Nghe được người đều cười ha ha hành, nhớ kỹ, về sau đã kêu người Khánh Hỷ. Hồ quả phụ cũng đi theo đám người mặt sau, nàng đến không phải tới xem náo nhiệt, tới xem Chu lão héo có phải hay không thực sự có nhi tử. Nàng nhìn lên Chu lão héo kia đắc ý kính, liền cảm thấy sự tình không tốt, Chu lão héo có nhi tử, có phải hay không sẽ đem tiền đều hoa đến nhi tử trên người, luyến tiếc đem tiền cho nàng. Nghe nói Chu lão héo còn cho hắn nhi tử mua sữa bột uống, nhiều quý giá hải tử, thế nhưng còn uống sữa bột. Thật là có hai tiền liền không biết chính mình họ gì. Hồ quả phụ tất nhiên là ngóng trong thân mật nam nhân đem tiền đều nhét vào nàng trong túi. Chính là chiếu trước mắt tình cảnh xem ra Chu Lão héo này đầu phỏng chừng không có có hy vọng. Quả nhiên Chu Lão héo về đến nhà sau cũng không có lại đi đi tìm hồ quả phụ về nhà liền xem Nhi tử đầu Nhi tử cấp Nhi tử phao sữa bột, có khi thậm chí còn sẽ cho Nhi tử tẩy tã. Dù sao vì Nhi tử hắn cái gì đều nguyện ý làm. Chu Khánh hỉ nghĩ kỹ rồi. Hắn muốn từ giờ trở đi cấp nhi tử tích có tiền, tích cốc hạ đủ nhi tử hoa tiền. Chương 25 Từ có nhi tử, Chu lao héo là Xuân Phong đắc ý, đi đường đều mang phong, khỏe miệng mỗi ngày treo cười, có khi còn sẽ đắc ý mà hừ hai câu tiểu khúc, vừa thấy hắn kêu biểu tình, đều có thể đoán được có chuyện tốt. Ngay cả Chu khánh hỉ hắn lao nương, Chu Lão thái nghe nói con dâu cả rốt cuộc sinh cái mang bả, trong lòng cũng chấn ăn chút. Rốt cuộc không lo lắng đại nhi tử tuyệt hậu. Tuy rằng Lão Chu gia không thiếu truyền sau người, nhưng là Khánh Hỷ không có đứa con trai, Chung quy là kiện ăn ăn, không nhi tử liền sẽ bị người khinh thường, liền sẽ bị người mắng tuyệt hậu, liền tính hắn lại có thể lại, không nhi tử cũng ngẩng đầu lên, cũng sẽ bị người ta nói nhàn thoại. Có nhân viên tạp vụ biết hắn tức vụ cho hắn sinh nhi tử, đều sôi nổi chúc mừng Chu Lão héo. Có nhân viên tạp vụ biết hắn ngoại hiệu Chu Lão héo nơi phát ra. Còn cùng hắn treo gẻo nói, chu lao héo, này đó ngươi có thể đổi cái ngoại hiệu, có nhi tử bọn họ liền không thể kêu ngươi chu lao héo. chu Khánh mừng đến ý mà đĩnh đĩnh ngực nói, kia chính là, ta chính là có nhi tử, bọn họ rốt cuộc vô pháp lấy ta không nhi tử nói sự. Kêu biểu tình, muốn nhiều đắc ý liền nhiều đắc ý, muốn nhiều tự hào liền nhiều tự hào. Cùng chỉ kêu ngạo gà trống giống nhau, mỗi ngày đĩnh kiểu màu sắc rực rỡ cái đuôi, gọi người xem hắn cỡ nào năng lực. Chu lao héo chính là như vậy, nhìn thấy một cái người quen, liền nói, ta tức phụ cho ta sinh cái đại béo nhi tử. Lời này hắn nói không dưới trăm biến. Hiện tại, Chu Khánh Hỷ mỗi ngày đúng hạn tan tầm về nhà, trở về liền ôm nhi tử không bông tay, Triệu Xuân Lan tự nhiên là thích nghe ngóng. Rốt cuộc không lo lắng trượng phu đi ra ngoài làm bữa. Tuy rằng Triệu Xuân Lan không có tự mình bắt lấy trượng phu cùng hồ quả phụ làm bữa, nhưng là nàng thân là nữ nhân. Luôn là có như vậy điểm mẫn cảm tâm tư, có khi sẽ ở trượng phu trên người nghe nói bất đồng hương vị. Triệu Xuân Lan hỏi trượng phu đi nơi nào chơi, Chu Khánh Hỷ luôn là không kiên nhẫn mà lung tung ứng phó, nàng không nhi tử không tự tin, cũng không dám quá mức truy vấn. Hiện tại có nhi tử, không cần nàng làm cái gì, trượng phu tâm liền đã trở lại, triệu Xuân Lan nàng có thể không cao hứng sao? Triệu Xuân Lan cao hứng, có cái nữ nhân nhưng không cao hứng, đó chính là hồ quả phụ. Hồ quả phụ vẫn luôn lấy lao héo đương coi tiền như rác lừa tiền, vẫn luôn đương hắn là một mình thượng có hậu lông dê cửu tới kéo lông dê, lông dê còn không có kéo sách sẽ, như thế nào có thể thả hắn đi đâu. Hồ quả phụ cùng cái gái giang hồ dường như liền tưởng từ nam nhân khác trên người làm tiền. Nàng cũng là thượng bất chính hạ tác loạn, cùng nàng thân mụ học. Không biết có phải hay không hồ quả phụ ra nữ nhân trời sinh khắc phù, hồ quả phụ thân cha chết sớm. Nàng thân mụ một mình lôi kéo bốn cái hải tử rất không dễ dàng. Dù sao trước kia, nàng thân mụ chính là ở trong tối dựa thông đồng nam nhân tới lộng điểm tiền, nuôi sống nhà mình hải tử. Hồ quả phụ này xem như từ nàng thân mụ nơi đó học được kinh nghiệm, cho rằng nữ nhân thân thể chính là tới tiền tiền vốn. Trước kia hồ quả phụ biết nàng mẹ dựa thông đồng nam nhân tới tiền khi, trong lòng không phải không xấu hổ. Nhưng đến phiên trên người nàng, chờ nàng nếm đã đến tiền dễ dàng ngon ngọn. Liền quản không được như vậy nhiều Thứ khi nàng nam nhân đã chết sau Thiên liền cùng sập xuống giống nhau Trong nhà không cái dùng được nam nhân chính là không được Ít nhất việc nặng không ai làm Công điểm kiếm thiếu Cuối năm phân tiền liền ít đi Đặc biệt là giống hồ quả phụ như vậy Còn lôi kéo hai hài tử Cuối năm khả năng còn sẽ đảo thiếu trong đội công điểm Khởi điểm Hồ quả phụ cũng là do dự đã lâu Không nghĩ đi lên nàng mẹ nó đường xưa sau lại có nam nhân mắt thèm nàng, thông đồng nàng, nàng chịu không nổi dụ hoặc, hơn nữa nhật tử xác thật không hảo quá, liền đi lên một cái bất quy lộ. Bất quá, thanh danh là kém một chút, nhưng hổ quả phụ xác thật được đến chỗ tốt. Nam nhân ở nàng nơi này trộm thanh, liền sẽ trộm lấy điểm thứ tốt trợ cấp nàng. Liền tính hồ quả phụ lại cẩn thận, cũng không phải không có chuyển ra nàng tác phong không tốt tin đồn nhảm nhí. Bất quá, mọi người đều là quê nhà hương thân. Chỉ cần nàng không trộm nam nhân trộm được nhà mình trên đầu, không ai cùng nàng tích cực là được. Rốt cuộc, nếu trong thôn thật ra cái giày rách, thanh danh không dễ nghe, sẽ chậm chễ chưa lập gia đình tuổi trẻ nam nữ gà cưới. Đương nhiên, trong thôn đại bộ phận nữ nhân đều không tiếc phản ứng hồ quả phụ, càng là thực phòng bị nàng, không cho nam nhân nhà mình hướng bên người nàng thấu, càng không chuẩn nam nhân giúp hồ quả phụ nội, sợ nam nhân bị nàng câu đi. Ngay cả hồ quả phụ thân tẩu tử đều là như thế này làm. Hồ quả phụ sẽ dễ dàng buông tha chu lao héo sao? Đối nàng tới nói, như vậy một con đại dê béo, đương nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha. Chu lao héo tốt xấu vô dụng là cái công nhân, mỗi tháng có hơn 30 đồng tiền tiền lương lấy, trên người không thiếu tiền tiêu vặt, so với kia chút chỉ biết trong đất bảo thực anh nông dân mạnh hơn nhiều. Hiện tại mọi nhà sinh hoạt đều là tính toán tỉ mỉ. Trong thôn môi đến cuối năm mới có thể tính công điểm phân tiền, một phân chính là một năm tiền, đại bộ phận đều là giao cho quản gia nữ nhân tổn lên, ngày thường nam nhân trong tay cơ bản không tiền nhàn rỗi ngay cả một mao tiền đều không có. Ngày thường đều là hoa một phân, muốn một phân, hoa một bao, muốn một bao. Giống nhau nam nhân nào có tiền ngầm cấp hồ quả phụ, cùng hồ quả phụ có một chân nam nhân, đều là có thể ở nhà đương ra làm chủ nam nhân. Nếu không cũng lấy không ra đổ vật dán cho nàng. Đương nhiên, những cái đó sợ tức phụ hoặc đau tức phụ nam nhân, cũng không có khả năng làm ra tìm giày rách sự. Đại bộ phận thành thật nam nhân đều tương đối biết sinh sống, cũng sẽ không sinh ra này đó méo mó tâm nhãn tử. Nhưng là, một loại gạo dưỡng trăm loại người, liền tính là cùng phương khí hậu dưỡng ra nam nhân, hắn cũng có mang hoa hòa tâm tư. Tỷ như dông chu lào héo như vậy nam nhân, bởi vì trong nhà không nhi tử. Liền không tiến tới, không giải tiền đồ, cùng hồ quả phụ làm đến cùng nhau, còn có ham hồ quả phụ sắc đẹp nam nhân, cũng nguyện ý lấy ra điểm chỗ tốt, lâu lâu tìm nàng yêu đường vụ trộm. Dù sao, cùng hồ quả phụ có một chân nam nhân nếu biết, không thể bạch ngủ nàng. Hồ quả phụ chờ mãi chờ mãi, trước sau không thấy chu lao héo lại chủ động tới tìm nàng. Nàng thiếu kiên nhẫn. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, chính là hồ quả phụ tâm tình không thế nào tươi đẹp. sáng sớm. Hồ quả phụ liền ở chu láo héo đi làm trên đường đổ hắn chu lao héo nhưng không dự đoán được này vừa ra hắn ở nhà ăn xong khuê nữ làm cơm sáng sau liền chạy đến nhi tử trước mặt cùng nhi tử tới cái mỗi ngày chuẩn bị cáo biệt Nhi tử ba ba đi ra ngoài đi làm cho người kiếm tiền chờ ngươi lớn lên điểm cho người mua đồ ăn ngon muốn ăn gì cho người mua gì chu láo héo hứa hẹn tiểu chu mặc còn ngủ ngon nào biết đâu rằng thân cha nói gì Triệu Xuân Lan nhìn đến trượng phu lại tới này vừa ra, không cấm cười nói, khánh Hỷ, ta nhi tử chính là thật có phúc, không chỉ có có sữa bột uống, về sau cũng ít không được ăn ngon. Kia nhưng không, ta về sau đến nỗ lực, làm ta nhi tử quá thượng hảo nhật tử. Chu lao héo muốn tích có tiền, về sau cấp nhi tử cái căn phòng lớn trụ, còn muốn cho nhi tử đọc sách học văn hóa. Chu lao héo cùng nhi tử cáo biệt sau, cưới hắn kia chiếc đại kim lộc đi làm. Trên đường hắn còn đang suy nghĩ, lần này tức phụ nằm viện hoa không ít tiền, về sau hắn là có nhi tử người, muốn nhiều cấp nhi tử tích có tiền. Hắn không thể giống như trước như vậy lung tung tiêu tiền, nếu không tai thuốc lá, rượu cũng không uống, tiết kiệm được tiền đều cấp nhi tử tích góp, tương lai đều để lại cho con của hắn. Chu lao héo hiện tại toàn bộ một cái nhi tử nô, hắn không thể đem toàn thế giới thứ tốt đều để lại cho con của hắn. Chu lao héo tính toán. Lại nghĩ đến nhi tử khuôn mặt nhỏ, trong lòng liền mỹ tư tư, không khỏi hừ nổi lên khúc. Phương Đông Hồng, Thái Dương Thăng Không chờ chu lão héo sướng xong câu đầu tiên, hồ quả phụ liền ở nửa đường vụt ra tới, đem chu lao héo sợ tới mức tay lái quải vài cái cong, mới chen chân vào dấm chỗ ở, dừng lại xe. chu lao héo vừa thấy là hồ quả phụ ngăn lại hắn, tâm tình không còn nữa vừa rồi mỹ rượu, nhíu chặt mỹ hỏi, người sao ở chỗ này, ngăn đón ta làm gì? Hồ quả phụ đối Chu lao héo tới nói, chẳng qua là cái thân mật nữ nhân, có thể có có thể không. Nếu hồ quả phụ có gì khó xử, có lẽ xem ở gì vãng về điểm này tình cảm thượng, có thể giúp đỡ. Nếu nàng đưa ra quá mức yêu cầu, Chu lao héo cũng không nhất định có thể đáp ứng. Rốt cuộc, Chu lao héo hiện tại là có nhi tử người, hắn mọi chuyện đều lấy nhi tử vì trước. Trước kia không nhi tử kế thừa gia nghiệp, hắn là tưởng bất chấp tất cả, không nghĩ tới tồn tiền cái tân phòng trở sự. Hắn lại không nhi tử, đặt mua ra nghiệp không ai kế thừa về sau còn không biết sẽ tiện nghi ai. Không bằng chính mình ăn uống lên, thậm chí tiêu tiền ngủ hồ quả phụ tự tại. Chính là, hiện tại chu lao héo nhưng không nghĩ như vậy. Lúc này hắn thậm chí hối hận nguyên lai đem tiền cùng đồ vật đưa cho hồ quả phụ. Thậm chí tưởng, nếu là lúc trước hồ quả phụ không thông đồng hắn, hắn khẳng định có thể ngủ nàng, càng không cần phải hoa cái này tiền tiêu bổng phí. Sớm biết rằng tức phụ sẽ cho hắn sinh nhi tử, hắn có thể không đem tiền hòa hảo đồ vật đều cấp nhi tử lưu trữ sao? Chú ca, mấy ngày này ngươi sao không đi tìm ta, có phải hay không đem ta đã quên? Hồ quả phụ cũng không có nói cái gì yêu cầu, mà là nhắc tới cố tình, muốn đánh cảm tình bài. Cảm tình, cái gì cảm tình? Đối chú lao heo tới nói, hiện tại hết thể cũng chưa con của hắn quan trọng. Tim hồ quả phụ, tim nàng làm gì, không được tiêu tiền sao? Không có tiền nữ nhân này cũng không thể làm hắn gần người, Chu lao héo tưởng. Xem ra, Chu lao héo cũng không phải ngốc tử, đã sớm nhìn ra hồ quả phụ không chiếm được chỗ tốt, là sẽ không bạch bạch tiện nghi nam nhân. Chu lao héo sợ người khác nhìn đến hắn cùng hồ quả phụ dây dưa, nếu chuyển ra không dễ nghe lời nói, sẽ ảnh hưởng đến con của hắn. Không được, đến chạy nhanh giải quyết hồ quả phụ sự. Nhanh lên, có sự nói sự, ta còn phải đi làm đâu. Nếu không liền trở, chu lao héo không kiên nhẫn mà nói, chú ca, ta không gì sự, chính là tưởng ngươi bái. Hồ quả phụ lúc này nhìn ra chu lao héo không kiên nhẫn, càng không nghĩ vào lúc này để yêu cầu, nàng còn ngóng trông điều cá lớn đâu. Chu lao héo mới mặc kệ hồ quả phụ tưởng gì, hắn nghe xong hồ quả phụ nói, cho rằng nàng là không có việc gì nhàn, liền nói, nếu ngươi không có việc gì, ta liền đi làm. Nói xong cưới xe liền vụt ra thật xa, hồ quả phụ ở phía sau hô vài tiếng, chu ca, chu ca, ta lời nói còn chưa nói xong, ngươi sao đi rồi đâu? chu lao héo không quản hồ quả phụ gọi bậy, hắn sáng sớm vẫn luôn ở nhà cọ sát xem nhi tử, chậm chễ không ít thời gian, lúc này lại cọ sát, đã có thể thật đến muộn. nghĩ đến đây, chu lao héo đem sức lực toàn bộ quán chú đến trên ủi, cố lên hướng khóa xưởng đuổi, vì cấp nhi tử kiếm tiền hắn sức mạnh ước chừng. Hồ quả phụ nhìn đi xa bóng dáng, không khỏi phỉ nổ, nam nhân thúi, đề thượng quần liền không nhận người, đều không phải hảo ngoạn ý nhi. Hồ quả phụ không có thể như nguyện thông đồng đến chu lao héo, vẻ mặt hầm hực, dậm chân một cái, liền đi trở về. Trên đường, hồ quả phụ vừa đi vừa tưởng, xem ra, nếu nàng không nghĩ điểm biện pháp, về sau sẽ mất đi chu lao héo này phân thu vào. Mấy năm nay, hậu quả phụ cùng chu lão héo thông đồng mỗi tháng đều có thể từ chu lão héo trong tay lộng tới mấy đồng tiền có khi hơn nữa điểm đồ vật trong nhà thêm vào điểm dầu muối tương giấm gì căn bản không cần phải hoa nàng tích có tiền đừng xem thường này mấy đồng tiền đầu năm nay đồ vật thật sự tiện nghi chính là một cân thịt heo bất quá mới bảy 8 mao tiền một hộp diêm vài phần tiền nước tương giấm cũng là tích phân tiền một cân nông thôn trong nhà đều có lương thực không cần mua lương ăn Tiêu tiền địa phương thiếu, liền tính trong tay mỗi tháng có mấy đồng tiền, nếu tinh tế điểm hoa, kia cũng hoa không được. Mỗi tháng có thể có điểm sống tiền, hô quả phụ nhật tử liền hảo quá điểm, ít nhất không cần lại vì dùng tiền phát sầu. Nếu là nàng cùng nhân ra giống nhau, bằng vào trong nhà tích cốt mấy cái trứng gà đổi tiền, kia đến phí nhiều kính, nào có như vậy dựa nam nhân tới tiền mau, thả nhẹ nhàng. Càng là đối lập, nàng càng là không nghĩ từ bỏ chú láo héo này đầu. Mấy năm nay chính trị tình thế tương đối nghiêm cẩn, chấn trên không thiếu treo thẻ bài dạo phố người, hồ quả phụ sở dĩ đuổi ngược gió trộm nam nhân, cũng làn nếm tới rồi ngọt tư vị, nhất thời thu không được tay. Lại nói, nàng cơ bản sẽ không ở nhà yêu đương vụ trộm, chu lão héo lần đó tới trong nhà là ngoài ý muốn. Dù sao chưa từng có người nào chính diện chảo quá gian. Đều nói bắt gian bắt xong, lấy không được chứng cứ rõ ràng, nhưng không ai nguyện ý đắc tội với người. Đều là một cái thôn, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, trừ phi có thủ hoán rất ít có người quản loại này nhàn sự. Trừ phi là bị nam nhân tức phụ đổ đến bọn họ yêu đương vụ trộm, nếu không người khác nhiều lắm chê cười hồ quả phụ cùng ai ai có một chân, sẽ không cố ý đi mật báo. Tuy rằng bên ngoài cái cỏ ồn ào, tình thế tương đối khẩn trương, nhưng là chu gia thôn rốt cuộc chỉ là cái xa xôi thôn, ở chu tồn phúc quản chế hạ, còn không có xuất hiện quá hồ nháo người. Chủ yếu là Chu Tồn Phúc thôn trưởng này tương đối có uy tín, quản được tương đối nghiêm. Trong thôn không rất có dám nháo sự người. Ai dám cố ý nháo sự, hắn còn có nghị ở Chu gia thôn lăn lộn, còn tưởng bất qua an ổn nhật tử. Đắc tội thôn cán bộ, nếu là cán bộ cố ý cho hắn một nhà làm khó dễ, an bài không hảo làm việc, hắn liền không chiêu. Chu gia thôn sở dĩ tiêu Chu gia thôn, là bởi vì người trong thôn phần lớn là họ Chu, còn đều là thân tộc quan hệ. Chu họ người ở trong thôn tương đối có quyền lên tiếng. Giống nhau thôn trưởng đều tuyển họ Chu nam nhân. Đương nhiên, này không phải nói trong thôn liền không có họ khác người. Giống hách đại phu, Bạch Thù y y những người này, thật nhiều đều là tổ tông tới Chu Gia thôn bên này tị nạn hoặc chạy nạn trở. Thấy trong thôn tình huống không tồi, chủ động lưu đến Chu Gia thôn. Chu tổn Phúc đương nhiên là theo thượng cấp chính sách đi. Bất quá, hắn có hắn quản lý phương pháp có đôi khi thượng cấp chính sách khó tránh khỏi cùng phía dưới thực tế tình huống không phù hợp. Lúc này, hắn khẳng định phải đánh giá làm sao bây giờ sự. Tỷ như, giống hồ quả phụ người như vậy, thôn trưởng không phải không nghe được tiếng gió, nhưng hắn tổng không thể bởi vì điểm tin đồn nhảm nhí liền đem người đuổi đi đi. Như vậy, hồ quả phụ kia hai hài tử làm sao, làm ai dưỡng? Có khi, đương thôn trưởng Chu Tồn Phúc cũng thực tâm mệt, không thể không vì trong thôn đại cục suy xét đem trong thôn rèm pha áp xuống đi. Đương nhiên, nếu sự tình thật đến vô pháp thu thập kia một ngày, hắn cũng sẽ không cố ý giữ gìn là được. Rốt cuộc hồ quả phụ cùng hắn lại không gì quan hệ, hơn nữa nàng nam nhân cũng không họ Chu. Tựa như kiếp trước như vậy, nếu không có Chu lão héo cái này nhị ngốc tử đã chết tức phụ sau, thượng vội vàng đường coi tiền như rác, thực mau liền cưới hồ quả phụ nữ nhân này, nói không chừng ngày nào đó hồ quả phụ đã bị người chảo gian. Bị kéo đi dạo phố phê đấu. Đời này có Chu Kiều nhúng tay, nàng chung quanh rất nhiều người vận mệnh bất chi bất giác thay đổi. chương 26 Từ trước 2 năm học sinh nghỉ học nháo cách mạng, trường học liền ngừng học. Mắt thấy tới rồi cuối hè đầu thu, tân một học kỳ bắt đầu, trường học trước sau không có muốn khai giảng cách nói, Chu Kiều không thể không tiếp tục ngốc tại trong nhà. Không riêng gì Chu Kiều, sở hữu học sinh đều ngốc tại ở nhà. Tô Vân Tú đành phải tiếp tục làm cháu gái ở nhà ốc, không làm nàng đi đội thượng làm việc. Đội thượng nhẹ nhàng sống không nhiều lắm, phần lớn là để lại cho thai phụ hoặc là trong nhà có đặc thù tình huống người thay phiên làm, nếu là đem Chu kiểu trong dây lát cắm vào đi, khó tránh khỏi sẽ có người nói nhàn thoại. Tuy nói Chu Tồn Phúc là thôn trưởng, chủ quảng trong thôn sự, nhưng là hắn cũng không hảo bên ngoài thượng luôn là làm việc thiên tư. Lại nói tiếp, Chu Tồn Phúc xem như tương đối công chính người, trừ bỏ ở việc nhỏ thượng làm việc thiên tư ngoại, thì như nói giúp đệ muội an bài cái nhẹ nhàng sống. Trên cơ bản, hắn sẽ không chiếm nhà nước tiện nghi, càng đừng nói tham ô nhận hối lộ, kia căn bản là không thể nào sự. Phần 19 Như vậy, Chu Kiều đành phải tiếp tục ở nhà ngồi xuồng, trợ giúp mãi mãi nấu cơm thu thập việc nhà, có rảnh liền đọc sách, chờ mãi mãi đi bắt đầu làm việc, nàng liền bận việc hệ thống sự. Nếu hệ thống có thể thăng cấp, Nàng còn tưởng ở may mắn đại đĩa quay giúp thăm chúng thường đâu. Tương lai công nghệ cao phi thường phát đạt, không gian kỹ thuật sử dụng rộng khắp, cái này hệ thống không gian chính là tương lai nghiên cứu chế tạo, vì người thường phục vụ hệ thống. Loại này khoa học kỹ thuật hệ thống trong tương lai cũng không phải sang quý đồ vật, cơ bản mỗi người đều có thể trang bị khởi. Đối tương lai người tới nói, ở hệ thống làm ruộng, có người máy hỗ trợ, còn có công nghệ cao máy móc hỗ trợ. Cho nên làm dụng đối bọn họ tới nói phi thường dễ dàng, chỉ cần an bài người máy xử lý liền có thể. Nếu làm dụng hệ thống chiếm dụng cá nhân quá nhiều thời gian, ai còn sẽ dùng cái này. Nay bất quá là phương tiện bọn họ đi ra ngoài công cụ mà thôi, không đáng bọn họ lãng phí quá nhiều thời gian dùng tại đây mặt trên. Bởi vì đối rất nhiều tương lai người tới nói, có rất nhiều công nghệ cao sản phẩm có thể thay thế hệ thống mang đến phương tiện chỗ, hệ thống cũng không phải duy nhất lựa chọn. Bởi vậy. Vì kích thích tương lai người đối hệ thống không gian lợi dụng suất hệ thống còn chuẩn bị may mắn đại đĩa quay cái công năng. Chỉ cần hệ thống có thể thăng cấp, liền có thể từ may mắn đại đĩa quay trùng đạt được rất nhiều trong hiện thực cần thiết tiêu tiền mua được đồ vật. Thậm chí có chút là chân quý thả không hảo mua đồ vật, tỉ như nói cao cấp gen ưu hóa dịch, đặc cấp phòng hộ phục trợ Đương nhiên, loại đồ vật này lấy đảm đương phân thưởng, khẳng định lượng thượng, ai có thể chịu đến liền toàn dựa vật khí. Nhưng này đó đối bình thường tương lai người tới nói, vẫn là rất có lực hấp dẫn. Cho nên nói, này khoản hệ thống kỳ thật tựa như một cái chân thật bản làm ruộng trò chơi giống nhau, hấp dẫn người tới sử dụng. Ở Tạ Hoài Khiêm hỗ trợ hạ Chu Kiều thông qua nỗ lực, rốt cuộc đem hệ thống thăng cấp thành công, đạt được một lần may mắn đại đĩa quay cơ hội. Ở sử dụng may mắn đại đĩa quay phía trước, Chu Kiều hỏi Tạ Hoài Khiêm, Tạ Đại Ca, ngươi khẳng định so với ta thăng cấp sớm có thể hỏi hỏi ngươi ở đĩa quay chung được đến cái gì sao? Ta phải đến một cái trí não. Tạ hoài khiêm cũng không có bởi vì, mà là lập tức làm ra trả lời. Trí não xác thật là tạ hoài khiêm ở hệ thống chung, được đến đệ nhất kiện thứ tốt, là tương lai người sử dụng công nghệ cao máy tính. Chẳng qua hiện tại không có vóng, tạ hoài khiêm trí não chỉ có thể máy rời sử dụng, nhiều nhất đương đồng hồ xem mà thôi, có thể biết được địa phương thời tiết tình huống còn có thể chơi trò chơi chờ, Bởi vì trí não thực hành khởi động lại thiết trí, bên trong cũng không có về tương lai tin tức. Bất quá, nếu là xuất hiện Internet nói, trí não sẽ tự động thu hoạch tín hiệu, khi đó là có thể tự động nệm lợi. Đương nhiên, cùng máy tính so sánh với mà thôi, nó khẳng định sẽ tiên tiến rất nhiều, nhưng nó vô pháp liên tiếp tương lai tín hiệu, liền cùng bình thường máy tính không kém bao nhiêu, bất quá nhiều chút mặt khác công năng mà thôi. Tạ Hoài Khiêm đối trí nào rất có hứng thú, hiện tại đang ở nghiên cứu nó sử dụng phương pháp. Dù sao thứ này may mắn đại địa quay thường có, Chu Kiều cũng biết, Tạ Hoài Khiêm cảm thấy không có gì hảo dấu dếm, liền thống khoái nói cho nàng. Chu Kiều đối trí não hai tự là có nghe không có hiểu, nàng căn bản không biết trí não là gì ngọn ý, tạm thời cũng không có hứng thú. Nàng đối đĩa quay dược vật tương đối cảm thấy hứng thú, hy vọng đạt được thần kỳ dược vật. Có thể trị liệu nãi mãi đột phát bệnh tật, như vậy nãi mãi liền sẽ không đột nhiên mất, nàng cũng sẽ không thay đổi thành lẻ loi hưu quả một người. Chu Kiều điểm đánh hệ thống chung may mắn đại đĩa quay, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm đĩa quay kim đồng hồ, xem nó cuối cùng rơi xuống nơi đó. Rốt cuộc, kim đồng hồ đình chỉ chuyển động, may mắn mà chỉ tới rồi gen lưu hóa dịch thượng. Hệ thống còn nhắc nhở, chúc mừng người đạt được sơ cấp gen lưu hóa dịch mười bình. Sơ cấp gen lưu hóa dịch. Có thể cải thiện nhân thể nội gen, làm này gen ưu hóa, loại trừ nguyên nhân bệnh, kéo dài thọ mệnh. Chú ý, đây là cải tiến bản gen ưu hóa dịch, sẽ không làm người cảm thấy đau đớn à. Loại này sơ cấp gen ưu hóa dịch, trong tương lai cũng không quá hiếm lạ, xem như phổ cập đến đại chúng sản phẩm. Cho nên, chu kiểu mới có thể một lần đạt được mười bình. Không giống cao cấp gen ưu hóa dịch, khả năng sẽ kích phát nhân thể tiềm năng, khiến người đạt được mặt khác năng lực. Dông cái loại này cao cấp hóa, liền sẽ gấp bội quý, liền tính rút thăm trúng thưởng, được đến tỷ lệ cũng không nhiều lắm. Sơ cấp gen ưu hóa dịch có thể cải thiện người gen, khiến người gen hoàn mỹ tiến hóa, lại vô ống đau. Điểm này đối chu kiểu tới nói tương đối hữu dụng, đúng là nàng hiện tại sở yêu cầu đổ vật. Chu kiểu chính mình thân thể tương đối nhược, nếu nàng dùng sơ cấp gen ưu hóa dịch, cũng có thể cải thiện thân thể trạng hướng, không hề cùng nguyên lai giống nhau là cái thường xuyên sinh bệnh tiểu đáng thương. Chu Kiều bắt được sơ cấp gen yêu hóa dịch, đệ nhất chính là nghĩ đến chính mình trước thử dùng. Nếu không có nguy hiểm, xác thật còn có hiệu quả nói, lại cấp mãi mãi trộm dùng tới. Đúng lúc này, Chu Kiều nhận được tạ hoài khiêm phát tới tin tức. Người xoay sao? Được đến cái gì khen thưởng? Tạ hoài khiêm tò mò hỏi. Hệ thống bên trong đồ vật, vô luận nào kiện đối bọn họ tới nói đều là khó được thứ tốt. Cho nên. Tạ Hoài Khiêm phi thường tò mò Chu Kiều có thể may mắn được đến cái gì. Vạn nhất đôi hắn hữu dụng, bọn họ có thể bù đắp nhau. Sơ cấp gen lưu hóa dịch. Chu Kiều nhưng thật ra không có dấu giếm Tạ Hoài Khiêm, trực tiếp nói cho hắn đáp án. Bởi vì vừa mới Tạ Hoài Khiêm thông khoái nói cho nàng đáp án, nàng cũng trực tiếp trở về lời nói. Thật sự, Tạ Hoài Khiêm nghe thấy cái này đáp án, cảm xúc có điểm kích động. Hắn đã sớm nghiên cứu quá may mắn đại đĩa quay thượng đồ vật, chỉ cần điểm đánh vật phẩm, liền sẽ xuất hiện tương ứng giới thiệu, tạo hoài khiêm tự nhiên minh bạch gen lưu hóa dịch là làm gì dùng. Tương đối với hắn được đến trí não mà nói, kỳ thật gen lưu hóa dịch càng thực dụng. Làm con cháu, ai không hy vọng nhà mình trưởng bối sống lâu trăm tuổi, thân thể khỏe mạnh. Nếu được đến gen lưu hóa dịch, liền có thể trộm ưu hóa người nhà gen, khiến cho bọn hắn lại vô ống đau. Loại đồ vật này đối ai tới nói không thể nghi ngờ đều là đặc biệt có lực hấp dẫn thứ tốt. Rốt cuộc lấy hiện tại chữa bệnh khoa học kỹ thuật mà nói, có chút bệnh căn buồn trị không được. lưu hóa dịch có thể tránh cho người nhà những bệnh, tạ hoài khiêm biết sao như thế nào lại có thể không kích động, hắn chính là dịu già dắt trẻ người đâu. Ngươi được đến lưu hóa dịch có bao nhiêu? Tạ hoài khiêm kích động mà tiếp tục truy vấn. Bất quá chu Kiều nhìn không tới vẻ mặt của hắn không biết hắn hiện tại mặt kích động mà mặt đều đỏ. Lần này Chu Kiều dài quá cái tâm nhãn, dấu diêm nói, có 5 bình. Cho dù là sơ cấp gen u hóa dịch, mỗi người uống một lọ liền dùng được, uống lại nhiều cũng không hiệu. Nếu lại tưởng uống càng có hiệu quả, chính là trung cấp cùng cao cấp gen u hóa dịch. Ngươi có thể đều dùng tới sao? Nếu không dùng được, đều cho ta hai bình đi. Tạ Hoài Khiêm nói, Đầu tiên, Hắn nghĩ đến chính là tuổi lớn nhất ra ra mãi mãi, nếu cho bọn hắn dùng gen lưu hóa dịch, có phải hay không về sau tuổi đại chút cũng sẽ không triền miên dường bệnh. Nếu là thật sự, loại đồ vật này liền chân quý. Tạ hoài khiêm sở dĩ sẽ hỏi như vậy, là bởi vì gần nhất hắn hiểu biết đến Chu tiểu gia đình tình huống, biết nhà nàng hiện tại chỉ có nàng cùng mãi mãi hai người. Nếu Chu tiểu sử dụng gen lưu hóa dịch nói, khẳng định là cho chính mình cùng mãi mãi sử dụng. Như vậy không phải còn giữ lại tam bình sao. Tạ Hoài Khiêm không phải tưởng chiếm Chu kiểu tiện nghi, hắn tưởng lấy những thứ khác tới đổi. Về sau hắn còn có rút thăm chúng thưởng cơ hội, nếu chịu đến gen hóa dịch, có thể còn cấp Chu kiểu, nếu chịu đến khác, đối Chu kiểu hữu dụng đồ vật, hắn cũng có thể cho nàng. Trước mắt tới nói, hắn là lấy không ra đồng dạng giá trị đồ vật tới đổi, không đại biểu về sau không có. Người muốn, ngươi xác định thứ này dùng được sao? Chu Kiều hỏi lại, tuy rằng Chu Kiều tính toán chính mình uống trước rớt, dù sao cũng là không rõ tác dụng đồ vật, nàng cũng không xác định uống lên có thể hay không ra vấn đề. Nhưng là vì cứu nãi nãi, nàng cần thiết tự mình thực nghiệm hiệu quả. Dù sao hệ thống rất thần kỳ, mặc kệ thứ gì, vừa thấy chính là cao cấp hóa. Hệ thống xuất phẩm đồ vật, khẳng định đều là thứ tốt, khẳng định có dùng. Tạ Hoài Khiêm nói, tuy rằng trong miệng hắn nói như vậy, Lại vẫn là cảm thấy sử dụng mới có thể biết hiệu quả, thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Ta nhưng thật ra có thể đều cho người tam bình. Chu Kiều tự hỏi một chút, làm ra quyết định. Nàng làm như vậy, thuần thúy là cảm thấy tạ hoài khiêm người này nhìn qua còn tính trung giao, đối nàng còn tương đối chiếu cố. Hai người thả cộng đồng có được hệ thống, có một số việc căn bản không thể gạt được hắn. Lại nói, nàng không phải còn lén để lại năm bình sao. Liền tính nàng tương lai kết hôn có hài tử, hẳn là cũng đủ dùng. Không sai, Chu Kiều lưu lại kia Nam Bình, là tính toán cho phép sau hài tử lưu. Nếu nãi nãi ở, khẳng định cho nàng thu xếp hôn sự, gả chồng là không thể tránh khỏi sự, có hài tử nên ở kế hoạch bên trong. Trượng phu nếu là cái hảo trượng phu, có thể trộm cho hắn dùng một lọ, mặt khác nhất định là để lại cho hài tử. Trọng sinh một đời, Chu Kiều tính toán gả chồng. Tốt nhất có thể có cái bình đạm hạnh phúc tiểu gia đình, qua ấm áp tiểu nhật tử. Thật vậy chăng? Thật tốt quá, Chu kiểu cảm ơn ngươi, phi thường cảm tạ. Tạ Hoài Khiêm tự đáy lòng nói cảm ơn. Hắn cho rằng Chu kiểu trừ bỏ chính mình sử dụng, đem dư lại đều cho hắn, liền điểm đường lui cũng chưa lưu, này không khỏi Tạ Hoài Khiêm không cảm động. Ai còn không cái bạn bè thân thích, Chu Kiều lại chưa cho bạn bè thân thích lưu một lọ, đều cho hắn này thực sự làm hắn cảm động. Kêu cái gì, ngươi từ từ, ta trước cho ngươi điểm đồ vật. Tạ Hoài Khiêm ở chính mình kho hàng chung một đốn tìm kiếm, rốt cuộc tìm ra một cái dương gỗ nhỏ tử. Mở ra vừa thấy, bên trong thả chút ánh vàng rực rỡ đồ trang sức cùng châu áo. Mấy thứ này đều là gần nhất hắn từ chợ đen tìm tòi tới. Tạ Hoài Khiêm không phải trọng sinh sao, gần nhất lại lộng không ít thịt, hắn nhớ tới đời sau đồ cổ tương đối đắt giá. Liền đi chợ đen chạm vào vật khí Xem có hay không người lấy đồ vật đổi thịt. Tạ Hoài Khiêm trước hết loại kia phê lương thực đã thành thục Được không ít lương thực Cũng đủ hắn cầm đi đổi đồ vật Hắn đổi đến thứ tốt không ít Tạ Hoài Khiêm đổi đến một bộ dương chi bạch ngọc vòng tay Vòng tay vừa thấy liền nhiều năm đầu Là thứ tốt Ôn nhuận có ánh sáng Hẳn là phi thường chịu nguyên chủ nhậm yêu thích đồ vật Khả năng kia ra phi thường thiếu lương thực Liền lấy vòng tay cùng hắn thay đổi lương thực Đời trước Tạ Hoài Khiêm chính là cảnh sát, tương đối có phản trinh sát kinh nghiệm, chưa từng bị những cái đó tra trợ đen người bắt được quá. Lại nói hắn có cái hệ thống tương trợ, chỉ cần có người tới, hắn tìm cái ẩn nấp địa phương đem đồ vật một tàng, bảo đảm ai đều phiên không ra. Bởi vậy, hắn chưa từng bị tuần tra viên bắt lấy quá. Hiện giờ, Tạ Hoài Khiêm không phải tưởng lấy này phúc bạch ngọc vòng tay, đổi chu Tiểu gen yu hóa dịch, mà là trước lấy đảm đương lợi tức. Tạ Hoài Khiêm cho rằng, một bộ bạch ngọc vòng tay giá trị, thật vô pháp cùng gen lưu hóa dịch so sánh với. Bạch ngọc vòng tay lại quý trọng, có thể quý đến quá khỏe mạnh cùng sinh mệnh sao. Đây là Tạ Hoài Khiêm trong tay đẹp nhất trang sức. Hắn cho rằng Chu Kiều là cái cô nương, hẳn là đặc biệt thích trang sức, liền tưởng lấy tốt nhất trang sức lấy lòng nàng, tạm thời sử dụng nàng gen lưu hóa dịch. Nếu về sau hắn rút thăm chúng thưởng được đến, trả lại cấp Chu Kiều. Nếu hắn không có vận khí tốt chịu đến, này xem như một chút bồi thường. Đương nhiên, Tạ Hoài Khiêm không phải thành tâm lừa gạt Chu Kiều. Hắn cùng nàng có được tương đồng hệ thống, về sau nói không chừng sẽ chịu đến Chu Kiều yêu cầu đồ vật, đến lúc đó lại tiếp viện nàng chính là. Tạ Hoài Khiêm trực tiếp đem Bạch Ngọc vòng tay cấp Chu Kiều gửi đi qua đi, bên kia Chu Kiều vừa thấy này phúc vòng tay, không quá minh bạch Tạ Hoài Khiêm có ý tứ gì. Người đem vòng tay chia ta làm gì. Cho ngươi ngươi liền cầm, này xem như mượn ngươi đồ vật lợi tức Nếu ta tạ hoài khiêm cùng Chu Kiều giải thích. Kỳ thật ngươi không cần lấy vòng tay cho ta. Ngươi còn giúp ta không ít vội đâu, xem như ta tặng cho ngươi. Chu Kiều trộm ẩn nấp năm bình, vẫn là có điểm trột dạ Nàng lại trải qua một đời, bản chất cũng là thiệp thế chưa thâm đơn thuần cô nương. Không bằng tạ hoài khiêm loại này xem biến nhân sinh trăm thái cảnh sát thúc thúc lợi hại. Ngốc cô nương, còn muốn tặng không cho hắn. Thật là đơn thuần. Tạ Hoài Khiêm tưởng xong, thật thật tại tại cùng Chu Kiều lộ chân tướng, nghe lời, thu hồi đến đây đi. Này vòng tay căn bản vô pháp cùng gen Yu hóa dịch so sánh với, về sau ta sẽ bồi thưởng người khác. Ngươi nếu là không cần phải kia tam bình, liền cho ta truyền thống lại đây, làm ta cũng kiến thức một chút chân chính gen Yu hóa dịch. Tạ Hoài Khiêm thấy Chu Kiều như thế thật sự, càng không nghĩ lừa dối nàng. Chu Kiều thấy Tạ Hoài Khiêm kiên trì. Liền tạm thời nhận lấy vòng tay, tiểu tâm mà gửi hảo. Nàng cấp tạ hoài khiêm truyền tam bình gen ưu hóa dịch. Nếu về sau tạ hoài khiêm còn nàng gen ưu hóa dịch, nàng liền lại đem vòng tay còn cho hắn. Chu Kiều nhìn cái chai chất lỏng, phi thường muốn biết uống lên nó cái gì hiệu quả. Vì giải quyết mãi mãi chết bệnh vấn đề, Chu Kiều không có do dự, cầm lấy một lọ trực tiếp uống đến trong bụng, đều không có cố vấn tạ hoài khiêm ý kiến. Đừng nói. Này gen yêu hóa dịch thế nhưng còn có điểm hơi ngọt hương vị, uống không khó uống, không hổ là cải tiến bản, ngay cả khẩu vị đều như vậy thích hợp người vị giác. Chu kiểu uống lên gen yêu hóa dịch lúc sau, vẫn là có điểm cảm giác, không có khả năng một chút cảm giác đều không có. Đương nhiên, nơi này cũng có khả năng bỏ thêm hạ thấp người cảm quan dự vật, cảm giác không phải như vậy rõ ràng. Chu kiểu chính là có điểm ma ma cảm giác, một lát sau, này trận cảm giác liền biến mất có thể là dược hiệu đi qua. Nếu gen ưu hóa dịch dùng được, về sau nàng liền sẽ không thường xuyên sinh bệnh, có thể đương cái khỏe mạnh người thường, chu tiểu liền phi thường vui vẻ. Gen ưu hóa dịch, danh như ý nghĩa, chính là ưu hóa nhân thể bên trong gen. Bởi vậy, nó còn có phi thường hữu hiệu mỹ dung tác dụng, sẽ khiến người hướng tuấn, mỹ phương hướng phát triển. Uống lên nó, không bao giờ dùng vì dung mạo cùng dáng người phát sầu, bởi vì thân thể sẽ tự động điều tiết hướng tốt phương hướng phát triển. Hiện tại chu kiểu là thể hội không đến này đó chỗ tốt. Nàng chỉ biết này ngoạn ý uống xong đi không gì đại phản ứng, chờ thí ra hiệu quả, là có thể cấp mãi mãi sử dụng. Liên tính thực sự có thần kỳ thay đổi, làm mãi mãi phát giác cái gì, cũng sẽ không biết nàng là uống lên thần kỳ gen ưu hóa dịch gây ra. Lấy chu kiểu đối mãi mãi hiểu biết tới xem, mãi mãi được chỗ tốt, khẳng định là gạt, sẽ không nơi nơi ồn nào Chu Kiều uống xong sau, còn đem nàng cảm giác nói cho Tạ Hoài Khiêm. Tạ Hoài Khiêm còn đang suy nghĩ, hắn muốn hay không uống trước một lọ thực nghiệm một chút, lại cấp ra ra ngoại ngoại dùng tới, không nghĩ tới đối diện tiểu cô nương uống trước, không có việc gì đi. Ngươi thật là quá không cẩn thận, thế nhưng liền trực tiếp uống sạch, vạn nhất thứ này có độc đâu, ngươi không sợ sao. Ngươi không phải là hệ thống xuất phẩm đồ vật đều là thứ tốt sao. Chu Kiều hỏi lại. Lại nói này vô cùng có khả năng là chân quý đồ vật, ta nhưng không nghĩ tùy tiện tìm người làm thực nghiệm tiện nghi người ngoài, nếu nó có độc, độc chết ta là được, ta không nghĩ lấy nó hại người khác. Chu kiểu tiếp theo nói, chu kiểu sao có thể không sợ chết? Bất quá, nàng sống lại một hồi, liền tính chết lại một lần, hiện tại cũng là kiếm tới nhật tử. Lại nói này rõ ràng chính là thứ tốt, hệ thống như vậy thần kỳ, hẳn là sẽ không xuất hiện hại người đồ vật. Liên tính là có nguy hiểm đồ vật, tỉ như đĩa quay súng laser gì đó, hệ thống không phải đều ghi rõ đó là nguy hiểm vật phẩm. Nếu sơ cấp gen lưu hóa dịch không thể uống, hệ thống đem nó làm ra rút thăm trúng thưởng làm gì. Cho nên, Chu Kiều là tin hệ thống, lại vì cứu nãi mãi, mới nghĩa vô phản cố mà uống xong đi. Tạ Hoài Khiêm nghe xong sau, không cấm cảm thấy cô nương này có điểm ngốc lớn mật, cũng không sợ không duyên cớ mất đi tính mạng. Nàng chính là hạ quyết tâm lấy chính mình đường thí nghiệp phẩm. Nếu ngươi đều uống lên, hai ngày này nếu là có phản ứng gì, kịp thời nói cho ta. Nếu là không thoải mái, chạy nhanh đi bệnh viện nhìn xem. Tạ Hoài Khiêm lo lắng mà nói. Vốn dĩ, Tạ Hoài Khiêm là tưởng chính mình thí uống gen yu hóa dịch. Thí dược loại sự tình này, lẽ ra hẳn là làm hắn cái này đại nam nhân tới làm. Không nghĩ tới tiểu cô nương động tắc mau, không rên một tiếng liền uống lên kia hắn liền nhìn xem hiệu quả rồi nói sau. Tạ hoài khiêm đảo không phải sợ thí hiệu quả, mà là cho rằng gen ưu hóa dịch chân quý, hơn nữa chỉ có tăng bình, hẳn là dùng ở lưới giao thượng. Chứ bỏ cấp ra ra mãi, mãi phân biệt lưu ra tới, hắn tưởng đem cuối cùng một lọ để lại cho đại ca. Bởi vì tạ hoài khiêm biết đại ca ở bộ đội huấn luyện vất vả, có khi còn sẽ chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ. So với chính hắn, rõ ràng đại ca càng cần nữa gen ưu hóa dịch. Tạ hoài khiêm được đến hệ thống, nghiên cứu hệ thống lúc sau, liền không tính toán lại đi tham gia quân ngũ, lại đi đời trước đường xưa. Hắn tính toán tìm cơ hội đem hệ thống hảo loại lương, lựa chọn thích hợp cơ hội lộng tới bên ngoài, tạ phúc dân chúng. Đương nhiên, này đó chỉ là hắn ý tưởng, cụ thể khi nào có thể thực thi kế hoạch, còn phải tìm cơ hội. Chương 27 Phần 20 Chu Kiều ngủ một giấc, tỉnh lại sau cảm giác thần thanh khí sảng, cả người nhẹ nhàng. Liền cùng trên người tá một bộ gánh nặng giống nhau, xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Hơn nữa nàng cảm giác thân thể không có gì vãng cái loại này mềm yếu vô lực cảm giác, đặc biệt là nàng hiện tại phi thường đói, đặc biệt muốn ăn đồ vật. Kết quả hôm nay buổi sáng, Chu Kiều ăn hai cái màn tầu bộ tạm, uống lên hai chén cháo loãng, là nàng trọng sinh sau ăn đến nhiều nhất một lần cơm sáng. Tiêu kiều, kiều, người hôm nay lập tức ăn nhiều như vậy, có thể hay không chứng bụng, Tô Vân Tú lo lắng mà nhìn cháu gái nói. Tô Vân Tú thật là đem cháu gái đau đến trong lòng, thậm chí đại cháu gái so đái chính mình đều hảo. Nãi nãi, hôm nay ta có điểm đói, có thể là lại trường cái, lượng cơm ăn liền tăng trưởng. Chu Kiều âm thầm phun thẻ lưới, nói ra chính mình lượng cơm ăn biến đại lấy cớ. Như vậy lừa nãi nãi, Chu Kiều cảm giác ngượng ngùng, chính là nàng cũng vô pháp nói thật. Sắc thật, Kiều Kiều đúng là trường cái thời điểm. Lượng cơm ăn không cố định, nói không chừng ngày nào đó liền lập tức ăn nhiều. Tô Vân Tú trên giới đánh giá cháu gái vài lần, cảm giác nàng sắc thật trường cao điểm. Kỳ thật, giống Chu Kiều đều 16 tuổi, lại trường cũng sẽ không manh thoảng cái. Có lẽ là Chu Kiều uống lên gen ưu hóa dịch nguyên nhân, nàng vóc dáng sắc thật trường cao điểm, không nhìn kỹ, là phát hiện không được. Vậy ngươi ở nhà đói bụng liền làm ăn, đừng đói đến chính mình. Tô Vân Tú dặn dò. Bọn họ bên này phân đến đất phần trăm, mỗi người có ba phần mà. Giống Tô Vân Tú cùng Chu Kiều Nương Hai, bởi vì phân đến đất phần trăm độ phì không tồi, mỗi năm sản xuất lương thực cùng đồ ăn cũng đủ hai người ăn. Nhiều loại điểm lúa mạch, nghiền thành bột mì, lại xam bột ngô trừng tạm mặt bánh bao ăn, thức ăn so nhà người khác khá hơn nhiều. Cho nên, nàng hai nhật tử thật xem như quá đến tốt, ít nhất so với kia chút trong nhà có một đống liên lụy quá đến muốn hảo. Giống có người ra, ra già, già, trẻ trẻ, dịu ra rất trẻ mười mấy khẩu tử người, trong nhà lại có mấy cái trai trai tiểu tử, kia thật là có thể ăn nghèo láo tử. Liền dựa hai vợ chồng đương chủ lực tránh cấp cả gia đình ăn, sinh hoạt sẽ gian nan chút. Hú hồ, liền tính tô vân tú trong nhà có điểm việc nặng, căn bản không cần nàng nương hay làm, chu lập quốc, chu lập quân huynh đệ thường xuyên hỗ trợ múc nước, nếu trong đất có việc nặng, cũng sẽ hỗ trợ hoàn thành có đại bá ca một nhà chiếu cố, tô vân tú gia nhật tử so tương đương một bộ phận người hảo quá. tạ hoài khiêm biết chu kiều dùng sơ cấp gen lưu hóa dịch, vẫn luôn ở chú ý chu kiều tình huống, cơ hồ mỗi cách mấy giờ liền cấp chu kiều gửi tin tức, do hỏi nàng cảm giác. tạ hoài khiêm hỏi, người hôm nay tình huống như thế nào, có hay không không thoải mái, có hay không bất lương phản ứng. kỳ thật tạ hoài khiêm càng muốn tự mình qua đi nhìn xem chu kiều tình huống, chẳng được bao lâu hắn nhịn không được lại hỏi như thế nào không trở về lời nói còn không có lên sao thân thể không thoải mái sao nếu không ngươi đem ta chuyển qua đi làm ta nhìn xem tình huống của ngươi mà chu kiều bên này nàng nhưng thật ra không có ngủ lười giác mỗi ngày buổi sáng đúng hạn rời giường nấu cơm càng không có không thoải mái chính là sáng sớm nàng cũng có việc bận việc liền không có chú ý tạ hoài khiêm hỏi chuyện ngại ngại ở nhà khi chu kiều không hảo cấp tạ hoài khiêm hồi âm Vẫn luôn chờ đến mãi mãi ra cửa, nàng mới đáp lời Kết quả chờ Chu Kiều mở ra hệ thống giao diện vừa thấy Tạ Hoài Khiêm cho nàng đã phát thật nhiều điều tin tức Thế nhưng còn nói muốn lại đây nhìn xem tình huống của nàng Chu Kiều vội cho hắn đáp lời Tạ đại ca, không cần lo lắng, ta một chút việc không có, phi thường hảo Chính là sáng nay cảm giác bụng có điểm đói, ăn thật nhiều cơm Tạ Hoài Khiêm vẫn luôn đang đợi Chu Kiều tin tức Vừa thấy đến Chu Kiều đáp lời Lập tức cho nàng gửi tin tức, vẫn là yêu cầu lại đây xem nàng. Lại nói tiếp, hệ thống chính là điểm này phiên thoái, tạ hoài khiêm nghĩ đến Chu Kiều bên này, cần thiết được đến Chu Kiều đồng ý đương nhiên, nếu hắn tưởng cưỡng chế nhìn thấy Chu Kiều, chỉ cần mời Chu Kiều qua đi liền có thể. Nay truyền tống bạn tốt cùng hồi đưa bạn tốt công năng, có khi dùng đặc biệt phương tiện. Chu Kiều không quá muốn đi tạ hoài khiêm bên kia, cảm giác trời xa đất lạ, không bằng nhà mình trên mặt đất tự tại vẫn là mời Tạ Hoài Khiêm đến bên này. Tạ Hoài Khiêm đi vào Chu Kiều hệ thống không gian, vây quanh Chu Kiều trên dưới đánh giá vài vòng. Liên tính hắn vô dụng sắc mị mị ánh mắt xem nàng, vẫn là đem Chu Kiều xem có điểm phát mau, nhịn không được sau này nẹ tránh. Chu Kiều nhưng không thói quen làm người như thế đánh giá. Tạ Hoài Khiêm nhìn thấy Chu Kiều tránh né, nhẹ nhàng cười, giải thích nói, ta liền xem ngươi thân thể có hay không cái gì biến hóa, chính là... Ta thật không phát hiện quá lớn biến hóa, ngươi thật uống lên gen lưu hóa dịch. Chu Kiều nhịn không được nghiêng hắn liếc mắt một cái, uống chính là uống lên, việc này ta còn có thể lửa ngươi sao? Tạ Hoài Khiêm cho rằng Chu Kiều sẽ không nói giỡn. Chính là, gen lưu hóa dịch dùng sau, thật không thấy ra có cái gì ngoại tại rõ ràng hiệu quả. Vậy ngươi hiện tại thật không có khác cảm giác? Không có. Tạ Đại ca, ngươi xem gen lưu hóa dịch thuyết minh không có. Khả năng nó hiệu quả đều tác dụng trên cơ thể người bên trong, từ mặt ngoài căn bản nhìn không ra quá lớn biến hóa. Tạ Hoài Khiêm đương nhiên xem qua. Bất quá là hắn cảm thấy gen lưu hóa dịch là cái thần kỳ dược vật, dùng sau lại nhìn không ra bất luận cái gì biến hóa, cảm thấy có điểm kỳ quái mà thôi. Thân dược hẳn là có thần kỳ biến hóa mới đúng. Bất quá, như vậy càng tốt, nếu Chu Kiều lập tức biến cao, hoặc là trở nên càng xinh đẹp, mà dẫn nhân chú mục Phòng chừng là người thấy liền sẽ cảm thấy kỳ quái. Kỳ thật, gen ưu hóa dịch chủ yếu chính là chậm rãi ưu hóa nhân thể gen, do đó khiến người đạt tới tốt nhất trạng thái. Mai Chu Kiều là người trẻ tuổi, trừ bỏ khỏe mạnh trạng hương thiếu chút nữa, mặt khác thân thể cơ năng ở vào tốt đẹp trạng thái, lúc này mới không có rõ ràng biến hóa. Chu Kiều dùng quá gen ưu hóa dịch một đoạn thời gian sau, xác thật không ra bất luận cái gì vấn đề. Nàng cảm giác ra bản thân sức lực biến đại một chút, Liên tính ở trong không gian làm việc nhà nông, hiện tại sẽ không cảm thấy như vậy mệt. Còn có chính là lượng cơm ăn có điều tăng trưởng, làn da càng ra bóng loáng trắng nuột. Cái này làm cho Chu Kiều cảm nhận được gen ưu hóa dịch sắc thật nổi lên tác dụng. Chu Kiều xác định gen ưu hóa dịch không có tác dụng phụ, liền trộn cấp mãi mãi dùng. Sau đó nàng yên lặng chú ý mãi mãi, thực mau nhận thấy được mãi mãi dùng sau, hiệu quả có điều bất đồng. Đồng thời, Tạ Hoài Khiêm bên kia cũng phát sinh đồng dạng trạng huống. Tạ Hoài Khiêm ra ra tại trường hành, từ phòng tạm giam bị thả ra sau, cả nhà vì hắn đón gió tẩy trần. Tạ Ngoại Ngoại cảm giác bạn giả chịu tội, cố ý cho hắn làm thật nhiều ăn ngon đồ ăn. Tạ Hoài Khiêm biết ra ra trở về, cố ý hướng ra lộng chút thịt. Bởi vậy, Tạ Ngoại Ngoại đồ ăn chuẩn bị tương đối phong phú, làm chậm rãi một bàn lớn đồ ăn. Chiều hôm nay, Tạ ra trừ bỏ ở bộ đội phục dịch tạ hoài lệ không có thể trở về, những người khác đều đến đông đủ. Bao gồm xuất gia tạ Ngọc Trân cùng nàng trợ phu, còn có ba cái hài tử. 3. Về sau hẳn là không có việc gì đi. Tạ Ngọc Trân xem phụ thân lần này bị quan, cũng không có đã chịu thương tổn, không khỏi yên tâm không ít, nhưng nàng vẫn là lo lắng về sau phụ thân hay không sẽ đã chịu làn đến. Không có việc gì, các ngươi đều không cần lo lắng, nên làm gì làm gì. Dũng tâm làm hảo tự mình công tác chính là Tạ trường hoành đời này trải qua mưa mưa gió gió nhiều Điểm này tiểu đã kích đối hắn mà nói tới nói không đáng kể chút nào Mưa bom báo đạn cũng chưa có thể đem hắn đánh ngã Bất quá là một hồi vô hình chính trị phong ba mà thôi Đánh không ngã hắn Tạ Ngọc Lâm cùng tồn tại bộ đội Đối lần này chính trị đánh cờ có chút mặt mày Bất quá hắn chức vị thấp Chỉ là cái đoàn trưởng Còn không đến bị người chú ý nâng nỗi Nếu không phải bởi vì phụ thân hắn, gần nhất hắn cũng sẽ không vẫn luôn bị giám thị. Bất quá, nếu phụ thân lần này không có việc gì, hẳn là tránh đi trận này phong ba, ít nhất gần nhất một đoạn thời gian không thành vấn đề. Nếu thời cuộc khẩn trương nói, ai? Tạ Ngọc Lâm cũng lo lắng phụ thân lại lần nữa xảy ra chuyện. Mặc kệ như thế nào, phụ thân vẫn luôn là hắn sùng kính người, hắn sẽ vẫn luôn bồi ở hắn bên người, tuyệt đối sẽ không bởi vì phụ thân xảy ra chuyện, liền cùng hắn thoát ly quan hệ. Tạ Ngọc Lâm đối những cái đó cha mẹ thân nhân xảy ra chuyện sau, cực lực thoát ly quan hệ người trước mắt, dù sao hắn tuyệt đối làm không ra loại chuyện này. Tạ Hoài khiêm mụ mụ sở sản giúp bà bà đem đồ ăn đoan đến trên bàn cơm, đại gia ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Sở sản ở đoàn văn công công tác, xem như đoàn văn công nằm cốt, thường xuyên ở bên ngoài không về nhà, nàng thủ công nghiệp làm được không thế nào thuận tay. Bởi vì gia đình nàng điều kiện tương đối ưu việt, Nguyên lai like ở nhà mẹ đẻ không như thế nào đã làm thủ công nghiệp. Nàng cùng tạ Ngọc Lâm là ở bộ đội yêu nhau, tiến tới kết hôn. Chỉ cần sờ sản ở nhà, đều sẽ ở bà bà nấu cơm khi, giúp nàng trợ thủ, sau khi ăn xong còn sẽ rửa chén. Nhưng là nấu cơm liền không cần suy nghĩ, nàng chu nghệ thật sự lấy không ra tay. Tạ mãi mãi là ở nông thôn bà bà, sờ sản là thành thị tức phụ, trong đó mẹ chồng nàng dâu ở chung khi tất nhiên có mâu thuẫn không thể điều hòa. May mắn hai người đều không phải quá ngoan cố người, đều có thể vì nhi tử, trượng phu, cho nhau nhường nhịn đối phương quyết điểm, đến nay không nháo ra đại mâu thuẫn. Sở sản thường xuyên bên ngoài công tác, về nhà số lần tương đối tới nói thiếu chút, hơn nữa nàng cảm thấy bà bà tuổi trẻ khi một người lôi kéo hài tử lớn lên không dễ dàng, đối bà bà một ít tiểu ma bệnh làm như không thấy. Tạ ngoại cùng trong thành con dâu cũng liêu không tới, hai người liền không nhiều ít cộng đồng đề tài liêu. Chỉ là chung sống hòa bình. Không có đỏ mặt tía hay nháo mâu thuẫn, Chính là hảo mẹ chồng nàng dâu. Tạ ngoại ngoại nhất không quen nhìn con dâu việc nhà đều làm không tốt. Nàng lao tư tưởng chính là, Thủ công nghiệp trời sinh chính là nữ nhân làm, Giống giặt quần áo, Nấu cơm loại này sống liền không nên làm trong nhà nam nhân tới làm. Về điểm này, Hai người đến bây giờ đều không có đạt thành chung nhận thức. Chứ bỏ điểm này, Hai người nói chuyện cũng ít, Ngược lại mâu thuẫn thiếu. Mẹ chồng nàng dâu quan hệ còn tính hài hòa. Nhìn xem mẹ hôm nay hạ công phu, sửa trị một bàn hảo đồ ăn. Tạ Ngọc Trân nhìn đến trên bàn cơm thịt đồ ăn nói. Nghe được nữ nhi khích lệ, đối nấu cơm tay nghề rất là tự hào tạ nãi nãi tới nói, không thể nghi ngờ nghe song phi thường hưởng thụ. Đó là, ít nhiều hoài khiêm có phương pháp lộng chút thịt trở về, hôm nay các ngươi xem như có lộc ăn. Chúng ta có thể ăn đến thịt, hẳn là cảm ơn hắn. Tạ mãi mãi không đem tôn tử công lao quên. Hoài Khiêm, người rất năng lực A, gần nhất thường xuyên hướng trong nhà lậu thịt, nơi nào làm cho. Hứa Tuấn Sinh cười hỏi. Hứa Tuấn Sinh là Tạ Hoài Khiêm Dượng, là công nghiệp quân sự xưởng phân xưởng một cái tiểu cán bộ. Nhà hắn điều kiện so ra kém Tạ Gia, cùng Tạ Ngọc Trân là thân cận kết hôn. Hôn sau đối Tạ Ngọc Trân rất là không tồi, hai người sinh dục hai trai một gái, phân biệt là Hứa Giang, Hứa Đảo, Hứa Đình. Vi nói tạ gia ở tại tỉnh quân khu Đại viện, mỗi tháng phiếu gạo, phiếu thịt chờ đều là định lượng phát. Đặc biệt mỗi tháng về điểm này phiếu thịt hiểu rõ, căn bản không đủ người một nhà ăn. Muốn ăn nhiều còn phải để nghĩ biện pháp khác. Tạ Hoài Khiêm đương nhiên sẽ không đem lời nói thật nói cho dựa, chỉ nói tìm bằng hữu từ chợ đen đổi, ngẫu nhiên chạm vào vận khí có thể lộng tới, cũng không phải mỗi ngày có. Dù sao chợ đen người đều chân trượt cùng cá trạch giống nhau không chỗ cha, cũng không sợ người có tâm biết. Vậy ngươi về sau khả năng cẩn thận một chút, người khác duy trì trật tự đội người bắt được. Không có việc gì, ta đều làm bằng hưu cho ta lưu ra tới, ta trực tiếp đi nhà hắn lấy thịt. Không có biện pháp, ai làm hắn thịt nơi phát ra không rõ, vô pháp cấp người nhà thành thật công đạo. Hứa Giang, hứa đào mười mấy tuổi choi ai cho tiểu tử, đúng là thích ăn thịt thời điểm, bọn họ mới mặc kệ thịt là đánh nơi nào tới. Hận không thể biểu ca có thể nhiều lộng chút thịt tới ăn. Khiêm ca, lần sau mang ta đi mua thịt đi, chờ ta theo ngươi học sẽ mua thịt phương pháp, có thể chính mình mua tới làm mẹ làm cho chúng ta ăn. Tạ hoài khiêm đương nhiên không có khả năng đáp ứng. Hắn đành phải mơ hồ nói, ngươi chỉ lo ăn liền hảo, việc này không cần phải ngươi quản chờ trường học khai giảng, các ngươi vẫn là hảo hảo đi học đi. Hắn biết trường học ở sang năm liền bắt đầu đi học, vài năm sau thi đại học vừa lúc. Vẫn là đem học tập làm tốt, về sau mới có cơ hội vào đại học Sau khi ăn xong, người một nhà tiến đến cùng nhau nói một lát lời nói Tạ Ngọc Trân hai vợ chồng sớm đi rồi, ba cái hải tử lưu chữ bà ngoại gia trụ hạ Bởi vì sắc trời không còn sớm, bọn họ phu thê ngày mai còn muốn đi làm Sợ thiên quá hắc bên ngoài tối lửa tắt đèn không an toàn, liền sớm một chút trở về Tạ Ngọc Trân hai vợ chồng mới vừa đi không bao lâu Đường thiến cha mẹ liền mang theo đường thiến đến tạ gia bài phòng. Đường vĩ tưởng hòa trần dung hai người, là phụng đường lao ra tử mệnh lệnh đến thăm tạ trường hoành. Đường ra xem tạ trường hoành không có việc gì bị phóng, nghĩ đến thăm thăm đế, thuận tiện mượn nhi nữ việc mượn sức một chút quan hệ. Đường lao ra tử cùng tạ trường hoành là lao chiến hưu, tuy rằng bọn họ có khi ý kiến không hợp, quan hệ còn tính có thể. Đường ra cũng là hy vọng, lúc này có thể cùng tạ ra cùng nhau trông coi. Cộng đồng vượt qua cửa ải khó khăn. Đương nhiên, đây là ở tạ trường hoành thả ra dưới tình huống. Nếu tạ trường hoành xảy ra chuyện, nói không chừng bọn họ trốn đến rất xa, cũng vô cùng có khả năng. Không nói cái khác, Trần Dung khẳng định không nghĩ đem đường thiến gả đến tạ gia chịu liên lụy. Hôm nay bọn họ một nhà tới phía trước, ở nhà khai quá gia đình hội nghị. Người một nhà còn thảo luận quá, muốn hay không mượn sức tạ gia. Kết quả rõ ràng. Đường ra hiển nhiên là tưởng cùng tạ ra đến gần chút, có lẽ đường lao ra tử nhìn ra cái gì. Tạ Thúc, ngài thân thể còn hào đi. Khá tốt. Tạ trương Hoành, tạ Ngọc Lâm, đường vĩ tưởng chờ nam nhân ở bên kia nói chuyện thiếm. Nữ nhân ở bên này sáng lập chiến trường. sơ sàn cùng Trần Dung từ khi tuổi trẻ khi trước sau tiến vào đoàn văn công công tác, hai cái diện mạo xuất sắc nữ hài liền thành vô pháp nói rõ đối thủ. Các nàng một đường đi tới. Không chỉ có so diện mạo, còn so gả chồng, so sinh hải tử. Hai người đều gả đến bộ đội đại viện, Trần Dung Nhi nữ song toàn, gia đình mỹ mãn, nàng sinh hoạt trọng tâm dần dần chuyển rời đến trong gia đình tới, ở đoàn văn công cũng chuyển tới phía sau màn công tác. Mà sở sản sinh hai Nhi tử lúc sau, liền không có tái sinh. Nàng đem đa số tâm tư đặt ở trượng phu cùng công tác thượng. Đương nhiên, Nhi tử nàng cũng quản. Bất quá không có trong nhà cha mẹ chồng quản giáo đến nhiều. sơ sản hiện tại còn mang theo trong đoàn thành viên nơi nơi vì các chiến sĩ lưu động diễn xuất, nàng vẫn luôn không có rời đi phong cảnh sân khấu. Dù sao, sơ sản cùng Trần Dung là ẩn hình đối thủ, hai người ám mà đánh giá nhiều năm, xem như ngang tay. Rốt cuộc nữ này một thế hệ, liền xem ai hài tử càng có tiền đồ. Lại nói tiếp, Trần Dung càng để ý gia đình cùng hài tử nhiều chút, đối hài tử quản giáo tương đối nhiều. Mà sở sản xem như tương đối khai sáng ra trưởng đối nhi tử giáo dục lấy môi thả là chủ, vẫn là cha mẹ chồng còn nhiều, nàng rất ít nhúng tay. Nàng chỉ ở công tắc rất nhiều quan tâm quan tâm nhi tử liền không sai biệt lắm. Nay không đại biểu nàng không yêu hài tử, nếu nhi tử gặp được nguy hiểm, nàng sẽ liệu mình cứu giúp. Nhưng ở ngày thường, căn bản nhìn không ra sở sản nhiều để ý hài tử, nàng sinh hoạt tương đối tiêu xái tự tại. Một chút không giống những cái đó vây quanh gia đình xoay quanh nữ nhân. Sở sàn cùng Trần Dung nói lời khách sáo, liêu chút đoàn văn công sự tình. Tạ mãi mãi lôi kéo đường thiến nói cái không ngừng. Thiến thiến, có rảnh tới trong nhà chơi, ta cho ngươi làm ăn ngon. Tạ mãi mãi hỏa ái mà cười nói. Tạ mãi mãi liền hai hải tử, nhưng thật ra không có trọng nam khinh nữ tư tưởng, nam hải nữ hải nàng đều hiếm lạ. Hùng chi đường thiến diện mạo xinh đẹp, Vừa thấy liền nhận người thích. Bởi vì phía trước tạ nãi nãi bị trượng phu tạ trường hành cố Cô ý công đạo quá, không cần nàng nhúng tay tôn tử hôn sự. Tạ nãi nãi nhưng thật ra không có cố ý tác hợp đường thiến cùng nhà mình tôn tử. Bởi vì nàng biết trượng phu đều có an bài, lấy phu vi thiên nàng, đương nhiên là nghe theo trượng phu ý kiến. Đã biết, tạ nãi nãi, đường thiến nhưng thật ra ở trưởng bối trước mặt vẻ mặt ngoan ngoãn. Chính là, tạ hoài khiêm phi thường minh bạch. Đường thiến trong xương cốt liền không phải ngoan ngoan nữ hài, nàng tựa như mang thứ hoa hồng giống nhau, mỹ lệ đồng dạng cũng sẽ đả thương người. Chương 28 Bởi vì kiếp trước sự tình, Tạ Hoài Khiêm hoàn toàn đối đường thiến phiền chán. Lúc này hắn liền ngồi ở phụ thân bên cạnh, lắng nghe ra ra bọn họ nói chuyện, căn bản không hướng đường thiến bên này nhìn. Ngược lại là đường thiến vẫn luôn ở chú ý Tạ Hoài Khiêm, xem hắn có thể hay không cho chính mình một chút đáp lại. Lần trước nàng nương cùng tiền vệ dân cùng nhau đi ra ngoài xem điện ảnh, dùng để kích thích cùng thử tạ hoài khiêm, giống như không có hiệu quả, nổi lên phản tắc dụng, hiện tại tạ hoài khiêm đối hắn lánh đạm thực. Phần 21. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Nếu đường thiến buông mặt mũi, kéo xuống mặt cùng tạ hoài khiêm hảo hảo nói chuyện, có lẽ tạ hoài khiêm có thể cho nàng cái thông khoái cự tuyệt, không cần nàng như thế rồi dám, lặp lại cân nhắc tạ hoài khiêm tâm tư. Nhưng nàng chết sĩ diện khổ thần, không nghĩ ở tạ hoài khiêm trước mặt túi đầu. Muốn nói lên, tỉnh quân khu trong đại viện, liền đường ra cùng tạ gia hải tử diện mạo xuất sắc nhất. Bởi vì hai nhà bậc cha chú vóc dáng cao, mẫu bối nhan giá trị hảo, này hai bên một kết hợp, tạo thành một thế hệ tuấn nam mỹ nữ ra tới. Đặc biệt là tạ hoài khiêm cùng đường thiến, điển hình là hai nhà trung dung mạo tốt nhất người. Liên bởi vì như vậy, rất nhiều người đều cho rằng bọn họ xứng đôi. Thường xuyên treo gẹo này hai người trẻ tuổi, về sau thấu thành một đôi, sinh cái càng ra xinh đẹp hài tử gì đó. Đương nhiên, này đó đều là vui đùa lời nói, cùng hai nhà đại nhân nói chơi. Nhưng có khi cũng sẽ bị tạ hoài khiêm cùng đường tiến nghe thấy. Tuổi dậy thì nam nữ vốn dĩ liền đối khác phái tương đối tò mò, tựa như kiếp trước, không hề cảm tình kinh nghiệm bọn họ đối với đối phương sinh ra hảo cảm cũng không hiếm lạ. Đời trước, Tạ Hoài Khiêm cùng Đường Thiến chính là bởi vì mọi người treo gẹo cùng tác hợp, hơn nữa hai người gia đình thật sự là môn đăng hộ đối, căn bản không có càng tốt người được chọn, bọn họ mới kết làm vợ chồng. Chính là, đời này là không có khả năng. Tạ Hoài Khiêm biết rõ hắn cùng Đường Thiến quá không đến cùng đi, đương nhiên sẽ không theo kiếp trước giống nhau sẽ cùng Đường Thiến kết hôn. Đường Thiến lại không do nội tình, vẫn luôn ở rồi dám, như thế nào khoảng thời gian trước. Tạ Hoài Khiêm còn cùng nàng hảo hảo, giống như lập tức hắn chuyển biến thái độ. Không biết từ khi nào khởi, hắn liền rất thiếu phản ứng chính mình. Có khi nói với hắn lời nói, hắn đều lạnh lẽo, cũng không giống nguyên lai như vậy chiếu cố cố nàng. Hơn nữa gần nhất Tạ Hoài Khiêm tính tình cũng có rất lớn biến hóa, không hề giống nguyên lai như vậy thích chơi đùa, thường xuyên mang theo trong viện anh em khắp nơi chuyển động. Hiện tại hắn càng nhiều thời gian là ngốc tại trong nhà, cũng không biết đang làm gì. Đường Thiến đặc biệt chú ý tạ hoài khiêm, thế nhưng phát hiện tạ hoài khiêm cùng dĩ vãng có điều bất đồng. Đường Thiến lại tưởng, chẳng lẽ tạ hoài khiêm như vậy, là bởi vì tạ ra ra bị nhốt lại sao? Nàng tự mình liền cấp tạ hoài khiêm chuyển biến an bài hợp lý lý do. Trọng sinh tạ hoài khiêm, không hề là tuổi trẻ khí thịnh thanh niên. Hắn có đời trước sinh hoạt trải qua cùng tôi luyện, đã lột sắc vì một cái hành sự trầm ổn, thông dong tự nhiên nam nhân. Hơn nữa hắn kia tuấn giật xuất sắc diện mạo, càng là phá lệ hấp dẫn người. Đặc biệt là đối đường tiến như vậy hướng tới tình yêu nữ hài mà nói, trầm ổn rộng lượng nam nhân dơ tay một đầu đủ, đều toát ra yêu nhã thanh thản khí chất, những cái đó mau mau tháo tháo đại nam hài, tất nhiên là vô pháp so. Nói nữa, đường ra xem tạ Gia bình an không có việc gì, lại tưởng cùng tạ ra giao hảo, phương pháp tốt nhất không gì hơn hai nhà liên hôn. Không biết có phải hay không bị tạ hoài khiêm hảo tướng mạo hấp dẫn, hiện tại đường thiến đối hắn cũng có ngông lung hảo cảm. Khoảng thời gian trước bởi vì tạ lão bị quan, trong nhà tạm thời không cho phép đường thiến cùng tạ hoài khiêm đi thân cận quá. Hiện tại có thể tới tạ gia làm khách, là cha mẹ cùng gia gia cho phép, đường thiến tự nhiên tưởng sấn cơ hội này nhiều cùng tạ hoài khiêm tiếp xúc. Đường thiến là rất muốn tìm cơ hội cùng tạ hoài khiêm trò chuyện, tâm sự thiên. Chính là tạ hoài khiêm căn bản là chưa cho nàng cơ hội này, vẫn luôn canh giữ ở nam tính trưởng bối bên cạnh nghe bọn hắn nói chuyện. Như vậy, đường thiến tự nhiên không hảo thấu đi lên. Có lẽ không chiếm được mới là tốt nhất, tạ hoài khiêm càng là lãnh đạo, ngược lại đường thiến càng đối tạ hoài khiêm có hứng thú. Mặc kệ như thế nào, tạ hoài khiêm đối đường thiến là không hề hứng thú, đời này không nghĩ lại cùng nàng có liên quan. Đường thiến một nhà tới cửa bái phỏng. Không hảo quái giày lâu lắm, ước chừng qua nửa giờ liền đi trở về. Đường Thiến cũng chưa tìm được cơ hội cùng Tạ Hoài Khiêm nói một câu. Trở về đến nhà, Đường Thiến tức giận đến một ngông ngồi vào trên sofa, giận dối nói, Mẹ, ngươi xem Tạ Hoài Khiêm, quá làm giận, ta đi nhà hắn làm khách, hắn đều không phản ứng ta. Trần Dung cũng cảm thấy Tạ Hoài Khiêm thái độ không thích hợp, rốt cuộc khoảng thời gian trước còn thường xuyên nhìn đến Tạ Hoài Khiêm ở trong đại viện cùng bằng hưu bao gồm đường thiến, ra ra vào vào, hiện tại quá khắc thường. Bọn họ phu thê đi tạ gia, tạ hoài khiêm cũng liền hô cái thúc thúc gà gì, cùng nữ nhi gật gật đầu, xem như chào hỏi, cũng không có cùng nữ nhi tiến đến cùng nhau nói chuyện thiếm. Chẳng lẽ tạ ra có khác tính toán, không nghĩ cùng đường ra liên hôn? Trần Dung không cấm hỏi trượng phu ý kiến, đường vi tưởng cũng không biết tạ ra tính toán. Ngày mai vẫn là hỏi một chút phụ thân ý tứ rồi nói sau. Đường Vĩ từng nói, đường gia đại sự vẫn là đường lao gia tử làm chủ, bất quá hắn gần nhất thân thể không thoải mái, sớm lên giường nghỉ ngơi. Cũng đúng là bởi vì hắn thân thể không tốt, sợ chính mình một khi ngã xuống, đường ra sau này phát triển tiền cảnh không tốt lắm, mới tưởng nhân cơ hội tìm cái có thể cho nhau nâng đỡ minh hiếu. Đường lao ra tử phi thường hiểu biết tạ ra người tính cách, cho rằng nhà bọn họ đáng tin cậy, mới muốn cho cháu gái cùng tạ hoài khiêm ở bên nhau. Về sau liền tính hắn ngã xuống, tạ ra nhìn thông ra trên mặt, cũng không thể hoàn toàn mặc kệ được ra. Dù sao cũng phải tới nói, đường lao ra tử suy xét thích kỷ điểm, lấy ích lợi vì trước. Chân dung tiến vào nữ nhi phòng, bắt đầu cùng nữ nhi tâm sự. Thiên thiến, kỳ thật ngươi không cần phải tức giận như vậy, hoài khiêm không thích ngươi, là hắn ánh mắt không tốt. Nữ nhi của ta như thế xinh đẹp, lại có tài hoa, ca hát, khiêu vũ, đánh đàn. Căn bản không lo tìm không thấy hảo đối tượng. Chính là, trong đại viện còn liền tạ hoài khiêm lớn lên tuấn. Mặt khác những cái đó, ta nhưng chướng mắt. Đường thiến bị môi nói. Đường thiến tự cho mình rất cao, khẳng định là hy vọng chọn cái tốt nhất đối tượng cùng nàng xứng đôi. Trong đại viện một tương đối, sắc thật liền tạ hoài khiêm thích hợp. Kỳ thật tạ hoài lễ lớn lên cũng không tồi, so tạ hoài khiêm kém một chút điểm. Nhưng hắn hàng năm ở bộ đội, căn bản không trở về nhà. Đường Thiến không có gì cơ hội cùng hắn tiếp xúc. Quân nhân mặt ngoài đều có loại cường ngạnh tác phong, Đường Thiến cũng không phải thực thích cái loại này phong cách nam tính, cũng liền không có coi trọng tạ hoài lễ. Đường Thiến vẫn là cảm thấy nàng cùng tạ hoài khiêm càng xứng đôi chút. Đương nhiên, Đường Thiến khẳng định là chỉ trọng sinh trước tạ hoài khiêm. Nếu dựa theo kiếp trước phát triển, tạ hoài khiêm không thay đổi chủ ý, vẫn là cùng Đường Thiến tiếp tục lui tới nói, khẳng định là đi lên tương đồng con đường. Vấn đề chính là hắn trọng sinh, có đường tiến xuất quý kia vừa ra, đời này vô luận như thế nào, hai người bọn họ đều không thể dựa theo đời trước quý đạo phát triển. Trần Dung làm mẫu thân, tự nhiên là hy vọng nữ nhi có thể tìm cái thích nàng, yêu quý nàng, tốt nhất đem nữ nhi đặt ở đầu quả tim thượng đối tượng, hy vọng nữ nhi cả đời sống được giống cái công chúa giống nhau. Kỳ thật, muốn ta nói, ta liền không quá đồng ý ngươi ra ra quan điểm, Không nghĩ làm ngươi cùng tạ ra tiểu tử liên hôn. Nếu là tạ hoài khiêm thích ngươi còn hảo, nếu là hắn không thích ngươi, ta không đồng ý ngươi gả cho hắn. Trần Dung cùng nữ nhi cho thấy chính mình quan điểm. Làm đã kết hôn người từng trải, Trần Dung có chính mình cảm tình kinh nghiệm. Liên lấy nàng chính mình tới nói, rõ ràng cùng sở sản gả cho điều kiện tương đồng quân nhân gia đình, mà nàng lại vì có thể càng tốt chiếu cô gia đình, vì có thể làm cha mẹ chồng vừa lòng từ trước đài chuyển tới phía sau màn. Mà sở sản vẫn sống đến càng thêm tiêu xái như ý, không cần bị gia đình cùng con cái chói chặt, mà đem tinh lực đều dùng ở chính mình thích sự nghiệp thượng. Đương nhiên không thể thiếu trượng phu cùng nhà chồng duy trì. Trần Dung cùng trượng phu cảm tình không thể nói không tốt, nhưng là tuyệt đối không thể xưng là là nhu tình mật ý. Hơn nữa trong nhà đại sự đều là công công làm chủ, nàng căn bản không có làm chủ quyền lợi. Cho nên, Trần Dung càng hy vọng nữ nhi tìm cái ái nàng nam nhân, tốt nhất bị nam nhân phủng ở lòng bàn tay cái loại này. Mà không phải cùng chính mình giống nhau, tuy rằng cùng trượng phu cảm tình không tồi, thời gian dài, nhật tử có vẻ bình đạm như nước, quá đến không mùi vị. Ở Trần Dung trong mắt, Tạ Hoài Khiêm là cái tương đối có chủ ý nam hài, đối nữ nhi thái độ chợt lãnh chợt nhiệt, còn không bằng tiền ra kia tiểu tử. Tuy rằng tiền vệ hoa miệng lươi chân chu chút nhưng... Là hắn đối nữ nhi thực sự không tồi, có gì thứ tốt đều trước hết nghị nữ nhi, kết hôn khẳng định cũng theo nữ nhi. Ta xem tiền vệ hoa rất không tồi, hắn đối với ngươi cũng hảo, cả ngày liền biết vây quanh ngươi chuyển, so tạ hoài khiêm khá hơn nhiều. Trần Dung cùng nữ nhi đề đề. Đường Thiến lấy tạ hoài khiêm cùng tiền vệ hoa một tương đối, vẫn là cảm thấy tiền vệ hoa so ra kém tạ hoài khiêm, đặc biệt là diện bạo, không phải nàng thích cái loại này loại hình. Mẹ! Ta không thích hắn. Đường thiến không cao hứng mà nói. Ta cùng ngươi nói, này tìm đối tượng, vẫn là đến tìm cấp đối chính mình tốt, tổng hảo quá ngươi cả ngày bám lấy nhân ra. Ta xem tạ hoài khiêm đối với ngươi lạnh lẽo, ta đây là vì ngươi suy xét, đau lòng ngươi, không nghĩ ngươi tương lai hối hận. Ta nhưng không nghĩ về sau ngươi không lưng túi đầu định bợ tạ ra người. Đường thiến chính là nàng tiểu dưỡng đại cô nương, như thế nào có thể vì cùng tạ hoài khiêm hảo. Liền nịnh bợ tạ ra, bọn họ đường ra ngạch cửa lại không thể so tạ ra thấp một đoạn. Trần Dung nghĩ đến, nếu nữ nhi thượng vội vàng nịnh bợ tạ hoài khiêm, nàng thật nhìn không thoát mắt. Hôn trước, nếu nữ nhi liền thấp một đầu, khả năng ở hôn sau liền không dám ngừng đầu. Không nói cái khác, dù sao nếu làm nữ nhi vẫn luôn túi đầu, Trần Dung cảm thấy nữ nhi làm không được, nàng nữ nhi tính tình tiểu đâu. Nếu như vậy, còn không bằng ngay từ đầu thiếu đi đường vòng. Lựa chọn nhất thích hợp con đường của mình đi Trần Dung tự nhiên là hiểu biết Nhà mình nữ nhi tính tình kiều khí còn có điểm bá đạo Cùng ca ca ở chung Chút nào không biết nhường nhịn Cơ hồ đều là làm ca ca nhường nàng Hơn nữa nữ nhi tính tình có chút kiêu ngạo Còn trướng mắt gia đình điều kiện Hơi chút không bằng nhà mình người Liền cùng tẩu tử nháo đến bất hòa Như vậy tính tình Sao có thể ở tạ ra người trước mặt túi đầu cả đời Nếu hai người tính tình bất hòa Hôn sau cãi nhau làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn ly hôn sao? Tuy rằng thời đại ở tiến bộ, nhưng ly hôn đối nữ nhân mà nói, không phải cái gì hảo thanh danh. Trần Dung có thể tưởng tượng nữ nhi đi đến kia một bước, còn không bằng nàng trước tiên để nữ nhi hảo hảo chấn cửa ải, cho nàng tìm cái càng thích hợp đối tượng. Chính như Trần Dung sở liệu, đời trước tạ hoài khiêm cùng đường Thiên thấu thành một đôi, đúng là hôn sau bởi vì tính cách bất hòa, qua đến cũng không hạnh phúc. Hơn nữa theo cải cách mở ra phát triển, đường thiến chịu không nổi bên ngoài rụ hoặc, hoa lệ lệ mà xuất quý còn cấp tạ hoài khiêm mang theo nón xanh. Là cái nam nhân đều không thể chịu được loại này khuất đủ, tạ hoài khiêm không có trả thù đường thiến, xem như hắn rộng lượng. Dù sao ta không thích tiền vệ hoa, liền thích tạ hoài khiêm như vậy. Đường thiến chết ngoan cố nói. Lúc này, đường thiến liền cùng chui giúp vào sừng châu giống nhau, tổng cho rằng nàng mẹ nói được đều là sai. Nàng chính là cảm thấy tiền vệ hoa các phương diện đều so ra kém tạ hoài khiêm, nếu nàng muốn tìm đối tượng, làm gì không tốt nhất. Nào có phóng điều tướng mạo tốt không tìm, thế nào cũng phải tìm những cái đó dưa vẻo táo nước. Đường thiến không rõ trần dung tâm tư, tổng cho rằng nàng mẹ ý tưởng có vấn đề, không bằng ra da, ra da ánh mắt hảo. Lại nói tiếp, đường lao ra da tử ở tôn bối chung vẫn là rất có uy tín, ít nhất đường thiến cho rằng ra da, ra da ánh mắt so mụ mụ hảo. Giờ này khắc này, Đường thiến chính là cho rằng, tạ hoài khiêm tổng thể điều kiện so tiền vệ hoa hảo. Tiền vệ hoa là dài quá một chương xảo miệng, sẽ hống người vui vẻ, sẽ hống nàng, nhưng hắn nào có tạ hoài khiêm bổn trọng. Lại nói, tiền người nhà sử sự, sự khéo đưa đẩy, chưa bao giờ đắc tội với người, không bằng tạ gia người chung giao, gia gia chưa bao giờ sẽ nhìn lầm. Dù sao các có các lý, đường thiến cùng gia gia chạm một bên. Trần Dung này đương mẹ nó xác thật vì nữ nhi hôn nhân hạnh phúc suy xét, chính là nữ nhi không hiểu nàng. Trần Dung cùng nữ nhi thảo luận một phen, cũng không thảo luận ra cái 4-5-6, càng không có thuyết phục nữ nhi. Trần Dung tâm tồn may mắn, có lẽ tạ hoài khiêm chỉ là tạm thời chướng mắt nữ nhi, có lẽ về sau sẽ thay đổi thái độ. Trong đại viện, chính là không có so nhà nàng đường thiến càng ưu tú cô nương. Nếu suy xét kết hôn đối tượng, Nhà nàng đường thiến cũng là tạ hoài khiêm đầu tuyển đối tượng. Nếu tạ hoài khiêm có thể minh bạch điểm này, chủ động theo đuổi nhà nàng nữ nhi thì tốt rồi, nàng cũng sẽ không quá lo lắng nữ nhi sinh hoạt sau khi kết hôn. Trần Dung lo lắng cũng có đạo lý, hao hết tâm tư cầu thú đối tượng, cùng chủ động định bỡ nịnh hót thấu đi lên đối tượng, khẳng định không phải một cái đãi ngộ. Trước một cái khả năng ở nhà chồng được hoang nền, sau một cái nói không chừng nhà chồng sẽ đang âm thầm kinh bỉ. Tạ Hoài Khiêm cũng không biết Trần Dung cùng đường thiến đôi mẹ con này dối rắm Liên tính biết, phòng trừng hắn cũng không thèm để ý. Chờ ra gian mãi mãi muốn nghỉ ngơi khi, Tạ Hoài Khiêm cho bọn hắn phân biệt đổ nửa ly nước ấm, còn đem gen yêu hóa dịch trộn lẫn đi vào, làm ra mãi uống sạch. Ra ra, mãi mãi, ta cho các ngươi đổ chén nước, hai người đừng quên đang ngủ phía trước uống sạch. Tạ Hoài Khiêm đem Thủy Phóng tới gian mãi trong phòng trên bàn, nói xong liền đi ra ngoài. Hắn nhưng thật ra không sợ ra nãi không uống, liền tính ra ra không uống, nãi nãi khẳng định sẽ uống. Tạ ra ra xem tiểu tôn tử sau khi rời khỏi đây, kinh ngạc hỏi, Hoài Khiêm như thế nào như vậy săn sóc, đều biết cấp chúng ta đổ nước uống lên. Dĩ vãng tạ Hoài Khiêm nhưng không trải qua việc này. Ở hắn không trọng sinh phía trước, đều là ở bên ngoài hạt dạo, không gì chính sự làm. Có thể là người này một bị quan, hai tử cấp dọa tới rồi. Gần nhất hắn luôn ở nhà bồi ta, cũng không ra đi chơi. Còn thường xuyên giúp ta đi ra ngoài mua đồ ăn mua thịt, biết sinh hoạt. Tạ nãi nãi đem tôn tử gần nhất thay đổi cấp bạn già nói một chút. Hoài khiêm là gan đại thật sự, còn có thể bị dọa đến, hẳn là không thể đi. Tạ ra ra tưởng, có lẽ hắn là xem chính mình bị quan, cho rằng trong nhà sẽ phát sinh biến cố, cho nên hiểu chuyện, học được chiếu cấu người nhà. Không tồi. Hai tử chính là đến trải qua điểm suy sụp, mới có thể có điều trưởng thành. Nếu Hoài Khiêm đều tặng Thủy, chúng ta liền uống lên, vừa lúc nói chuyện nói được có điểm khác. Tạ nãi nãi nói, hai vợ chồng già cầm lấy cái ly, đem chính mình kia chén nước cử từ cử ngược uống lên. Cảm giác hôm nay này Thủy ngọt tư tư, nên không phải là Hoài Khiêm ở trong nước thả đường trắng đi. Tạ ra ra tưởng, lần sau nhất định làm tiểu tử thúi nhớ kỹ, hắn không yêu ăn ngọt. Tạ ra ra cùng tạ nãi nãi uống xong thủy sau, liền nằm ở trên giường nói chuyện thiếm, chủ yếu là tạ nãi nãi cấp bạn già lải nhải một chút trong nhà việc vặt. Tạ trường hoành cũng không chê phiền, kiên nhẫn cùng bạn già nói chuyện giải buồn. Hắn cũng biết, chính mình bị quan hơn một tháng, bạn già khẳng định là lo lắng hái hùng. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là trấn an nàng tâm. Hai vợ chồng già nói xong lời nói, liền ngủ hạ, một đêm ngủ ngon. Kết quả ngày hôm sau sáng sớm lên sau, hai vợ chồng già đều cảm thấy cả người nhẹ nhàng, còn có điểm đói. Tạ trường hoành cảm thán, vẫn là ở nhà ngủ đến thư thái, ngủ ngon. Ngày hôm qua liền giấc mộng cũng chưa làm, cũng không nửa đêm tỉnh lại, một giấc ngủ đến đại hướng đông. Ngẫm lại kia đoạn bị quan nhật tử, kỳ thật hắn trong lòng cũng không quá kiên định, cũng sợ chính mình quán thượng sự, có khi cũng sẽ đêm không thể ngủ. Đặc biệt là với lên tuổi, giấc còn thiếu. Có khi nửa đêm vừa tỉnh, liền sẽ ngủ không yên. Nay không vừa đến ra cảm giác đầu tiên, liền ngủ đến phi thường kiên định, tạ trường hoành còn tưởng rằng là hắn tâm tình thả lỏng duyên cớ. chương 29 Tạ mãi mãi cũng là như thế này cho rằng, nàng cảm giác bạn già sau khi trở về, bên người có người bồi, ngủ phá lệ kiên định. Nói bụng đi, ta đây liền đi làm cơm sáng. Tạ mãi mãi cảm thấy bụng có điểm đói, liền hỏi bạn già. ân Là đói bụng, nhiều làm điểm, đánh giá ta hôm nay có thể ăn nhiều một cái màn thầu. Tạ trường hoành nói, khẳng định là người ăn no. Tạ nãi nãi còn tưởng rằng bạn già bị quan khi ăn đến không tốt, trở về khẳng định tùy tiện ăn ăn, muốn ăn nhiều ít ăn nhiều ít. Tạ trường hoành lượng cơm ăn vẫn luôn không nhỏ, tạ nãi nãi sáng nay nấu cơm nhiều nhiệt vài cái màn đầu Phần 22. Nhi tử cùng con dâu sáng sớm liền vội vàng đi làm trong nhà chỉ có ba người tạ ngoại mãi lại làm không ít cơm tạ hoài khiêm thấy gia gia ngoái mãi sáng nay ăn uống mở rộng ra liền biết hắn trộn phóng gen lưu hóa dịch nổi lên hiệu quả hắn nghe chu tiểu nói qua uống xong gen lưu hóa dịch sau sẽ đói cái này tạ hoài khiêm rốt cuộc phóng điểm tâm chỉ cần gia gia ngoái mãi sống lâu trăm tuổi trong nhà hai tòa núi lớn không ngã nhà bọn họ là có thể hạnh phúc đã lâu đến nỗi ba mẹ yêu cầu gen lưu hóa dịch vẫn là làm hắn tới nghĩ cách. Hy vọng lần sau vận khí tốt, có thể chịu đến cái này. Nếu phân cho người nhà mỗi người một phần, liền càng tốt. Tạ Hoài Khiêm tính toán đem dư lại kia bình cấp đại ca dùng tới, cuối năm vừa lúc đại ca về nhà thăm người thân, hắn có thể trộm cấp đại ca dùng. Rốt cuộc hiện tại đại ca ở bộ đội, so với hắn càng cần nữa gen lưu hóa dịch. Đời này Tạ Hoài Khiêm không tính toán lại đương cảnh sát, có thể là hắn chán ghét đời trước bận rộn sinh hoạt. Lại nói hắn được đến hệ thống, nhìn đến hệ thống sản xuất lương thực đều là chất lượng tốt lương thực, hắn tưởng đem này đó lương thực chủng loại mở rộng đi ra ngoài, về sau cũng có thể tạo phúc ba cánh. Tạ hoài khiêm trước hết loại kia phê lương thực đã thành thục, so hiện tại thu hoạch thành thục kỳ còn thiếu một ít, hơn nữa sản xuất lương thực viên đại no đủ, ánh sáng độ hảo, tiểu mạch ma thành bột mì sau, chất lượng phi thường hảo, tuyết trắng tuyết trắng, bắp càng không cần phải nói, kết bắp cái đại viên đại. Sản lượng phi thường cao. Tạ Hoài Khiêm còn nấu mấy cái thanh ngọc mẹ ăn, thơm ngọt vị Mỹ, đặc biệt ăn ngon. Tạ Hoài Khiêm cảm thấy, nếu hệ thống đều có thể cho người ta cải thiện gen, khẳng định sớm cấp lương thực cải thiện quá gen, này đó lương loại khẳng định đều là ưu hoa quá, không chỉ có sản lượng cao, hơn nữa hương vị hảo. Thử nghĩ, nếu về sau có thể đem loại này lương thực ở cả nước mở rộng mở ra, nông dân liền không cần vì lương thực phát sầu. Đây là hắn bước đầu ý tưởng, mà dùng quá gen lưu hóa dịch tô vân tú, còn có tạ ra ra cùng tạ nãi nãi, phát sinh biến hóa nhưng không chỉ điểm này. Dân dân mà, bọn họ còn cảm giác được thân thể càng ngày càng nhẹ nhàng, ngay cả trước kia rơi xuống bệnh cũ đều hảo. Tỷ như tạ nãi nãi rơi xuống bệnh hậu sản, eo đau cùng tay khớp xương đau, còn có tạ ra ra ở trên chiến trường rơi xuống chân đau bệnh, qua đoạn thời gian, giống như đều hảo không còn có trước kia cái loại này đau đến ngủ không yên bồi dối. Còn có, ba người tuổi tác đều không nhỏ, trên đầu khẳng định không thể thiếu đầu bạc. Gần nhất tạ nãi nãi trải đầu khi bỗng nhiên phát hiện, trên đầu đầu bạc thế nhưng cũng ở giảm bớt, trên mặt nếp nhăn giống như cũng không nguyên lai like như vậy thâm. Chẳng lẽ nàng ở phản lão hoàng đồng, con sẽ càng đổi càng tuổi trẻ. Tạ nãi nãi nguyên lai like ở nông thôn lao động, thoạt nhìn so bạn già khuôn mặt còn muốn lao tướng chút. Nếp nhăn mương khe danh hát, phi thường rõ ràng. Nhưng là gần nhất trên mặt hoa văn nhìn không có nguyên lai like như vậy thầm. Từ tạ nãi nãi có như vậy phát hiện, kia kêu, kêu một cái buồn bực. Nàng cũng làm không rõ vì sao sẽ có này đó biến hóa, vì thế liền thường xuyên chiếu gương quan sát, thế cho nên nàng xem nhẹ bạn già biến hóa. Mà tại trường hành rất ít chiếu gương, chỉ cảm thấy thân thể nội bộ biến hóa. Hắn là cảm giác được biến hóa, nhưng là cũng làm không rõ là vì sao vì thế bế khẩn miệng, âm thầm cân nhắc đâu. Tô Vân Tú cũng là như thế, nàng hàng năm làm việc, cảm giác càng rõ ràng. Trong khoảng thời gian này nàng cảm thấy thân thể càng có sức lực, tựa hồ có sự không song kính, đề số nước đều không ngưỡng lực. Thượng tuổi người đều tương đối có sinh hoạt kinh nghiệm, được đến chỗ tốt cũng sẽ không tùy tiện trương dương, đều âm thầm tự hỏi gần nhất vì cái gì mới phát sinh như vậy biến hóa. Tạ mãi mãi cùng tạ ra ra là hai vợ chồng già. Bọn họ chi gian không có gì giấu nhau, tự nhiên là sẽ không giấu giếm này đó tình huống. Liên tính gạt không nói, năm rộng tháng dài ở cùng một chỗ, tổng có thể phát hiện bên người người biến hóa. Hôm nay, tạ ngãi lại thấy trong nhà không ai, đem bạn già kéo đến trong phòng, quan hảo cửa phòng, thần thần bí bí hỏi, ai, lão nhân, ngươi xem ta mặt gần nhất có hay không biến hóa? Gen yêu hóa dịch là chậm rãi cải tạo thân thể gen, thay đổi phi thường rất nhỏ. Nhưng là tạ lãoễn mãi tuổi đại, liền rất dễ dàng nhìn ra phát sinh biến hóa, ít nhất trên mặt nàng biến hóa vẫn là có thể nhìn ra tới. Sắc thật nếp nhăn ở chậm rãi giảm bớt, sắc mặt thoạt nhìn càng hồng nhuận có ánh sáng. Tạ Trương Hoành cẩn thận đánh giá lượng, mới phát hiện, nguyên lai không phải chính mình xảy ra vấn đề, là bọn họ hai vợ chồng già đều có vấn đề. Tuy rằng biến hóa này là hướng tốt phương hướng phát triển, nhưng là không biết biến hóa luôn là làm người không yên tâm. Có biến hóa ta đã nhìn ra, ngươi mặt so nguyên lai bóng loáng, tóc bạc nhìn cũng ít, đang ở biến hát. tạ nại nại trong lòng Mỹ tư tư. Hiện nhiên ái Mỹ là nữ nhân thiên tính, mặc kệ bao lớn năm gần, chỉ cần có người bị khen tuổi trẻ, tâm tình luôn là tốt. tạ trương hoành hỏi bạn già, ngươi không cảm giác được khác biến hóa. tạ nại nại nói, đương nhiên là có. Ta gần nhất cảm giác giác ngủ ngon, cơm ăn đến hương, cả người cũng có lực, liền cùng ăn tiên đan giống nhau còn biến tuổi trẻ, ta nhớ rõ, từ ngươi sau khi trở về, ta liền có loại cảm giác này, có phải hay không bởi vì không phát sầu, mới biến thành như vậy. khả năng đi biến tuổi trẻ là chuyện tốt, nhưng là hiện tại bên ngoài tiếng gió khẩn, ngươi nhưng đừng đi ra ngoài nói bậy. nhân gia hỏi ngươi, ngươi liền nói tâm tình hảo. tại trường hoành dặn dò bạn già, hắn hiểu biết bạn già, chỉ cần chính mình dặn dò quá nàng, nàng khẳng định sẽ không đi ra ngoài nói bậy. Tạ trường hoành cùng bạn giả mơ hồ qua đi, chính mình lại cho rằng thực tế tình huống không đơn giản như vậy, cho rằng thân thể biến tốt nguyên nhân là tâm tình hảo. Chính là, tạ trường hoành cũng nghĩ không ra khác giải thích, chỉ có thể chậm rãi cân nhắc. Cũng may bọn họ tuy rằng có biến hóa, nhưng đều là rất nhỏ tiểu biến hóa, không phải nói một chút tử biến thành người thanh niên bộ dáng, nếu không thực sự có khả năng bị người nhìn ra mặt mày. Tô Vân Tú cũng cùng tạ mãi mãi có đồng dạng cảm giác, Nàng còn hỏi cháu gái, Tiểu Kiều, ngươi nói ta gần nhất có phải hay không có điểm biến bộ dáng? Mãi mãi gần nhất biến tuổi trẻ, đẹp. Nàng cười khanh khách mà nói. Chu Kiều vẫn luôn ở chú ý mãi mãi, sao có thể không có phát hiện nàng biến hóa? Nàng đối loại này biến hóa hỉ ở trong lòng. Mãi mãi thân thể trạng vùng biến hảo, khẳng định sẽ không sớm qua đời. Như vậy, nàng liền sẽ không mất đi yêu thương nàng mãi nãi. Kỳ thật, Chu Kiều ở trong tối tự may mắn. May mắn mãi mãi biến hóa không quá rõ ràng, chỉ là nhìn qua so ngày thường tinh thần hào chút, tóc bạc thiếu chút, có vẻ hơi chút tuổi trẻ điểm, mặt khắc liền nhìn không ra tới. Tuy rằng Chu Kiều không có xem qua đời sau tiên hiệp hoặc công nghệ cao tiểu thuyết, nhưng nàng biết đọc quá thư, biết Tây Du Ký, Sơn Hải kinh loại này cùng loại thần thoại thư tịch bên trong liền có tiên đan gì. Gen yêu hóa dịch tuy rằng không có tiên đan như vậy thần kỳ, chính là chính thích hợp người thường sử dụng. Tô Vân Tú cùng cháu gái xác định lúc sau, càng không dám thật đánh thật cùng cháu gái nói, còn cảm giác sức lực biến đại. Nàng không dám toàn bộ nắm vững nói ra, sợ cháu gái biết quá nhiều, sẽ cảm thấy kỳ quái. Vì thế, Tô Vân Tú cố ý thu thập đến không trước kia lập trình, nhưng vẫn là có người nhìn ra nàng biến hóa. Có người hỏi nàng tóc biến hát nguyên nhân, Tô Vân Tú giống nhau trả lời không biết. Dù sao mọi người đều là uống giống nhau thủy, ăn giống nhau cơm. Ai biết vì sao nàng tóc sẽ biến hắc. Hách đại phu nhưng thật ra tò mò mà cấp Tô Vân Tú bắt mạch, chắc đến nàng mạch đập hữu lực, thông dòng hòa hoãn, nhảy lên quy luật tương đối trình tề, tựa như tuổi trẻ khi trạng thái giống nhau. Hách đại phu còn hâm mộ mà nói, đại muội tử, thân thể của ngươi phi thường hảo, gì tật xấu không có, về sau khẳng định sống lâu trăm tuổi. Mặc kệ là ai, ai không muốn sống đến khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi đâu. Tô Vân Tú nghe xong hách đại phu nói, cười đến đôi mắt mị thành một cái phùng, trong lòng miễn bản thật đẹp. Mấy năm nay nàng còn cảm giác càng ngày càng lực bất tòng tâm, làm việc không trước kia như vậy hăng hái, sợ nàng có cái vạn nhất, Tiểu Kiều liền không có tin tức. Tô Vân Tú vẫn luôn ở lo lắng cho mình tuổi lớn sau, vạn nhất ngày nào đó sinh cái bệnh nháo cái thai, không ai quản cháu gái. Nếu Chu Kiều kết hôn, có gia đình, Tô Vân Tú khẳng định không như vậy lo lắng. Bởi vì nàng khẳng định sẽ ở cháu gái kết hôn khi, cho nàng tương xem hảo nhân ra. Tô Vân Tú liền sợ nàng nhắm mắt bế đến sớm. Hiện tại hách đại phu chứng thực nàng thân thể lần đồng, không cần lo lắng sinh bệnh, thật là không thể tốt hơn. Như vậy nàng là có thể nhiều bồi cháu gái mấy năm, nói không chừng còn có thể giúp cháu gái nhìn xem hải tử gì. Hách đại phu còn cùng Tô Vân Tú hỏi thăm nàng ngày thường ăn gì uống gì, hiểu biết nàng là sinh hoạt trạng uống. Hy vọng có thể từ giữa biết được Tô Vân Tú thân thể biến tốt nguyên nhân. Chính là, hắn hỏi thật nhiều vấn đề, Tô Vân Tú trả lời đều trùng quy trung cũ ăn đến đều là chuyện thường ngày, trừ bỏ bánh ngô ăn đến thiếu điểm, màn thầu bột tạp ăn đến nhiều điểm, cơm canh sắc thật so người bình thường ra hảo điểm. Trừ cái này ra, mặt khác thật không có gì hảo nghiên cứu. khách đại phu sẽ trung y gì hết. đương nhiên đối dưỡng sinh trường thọ cảm thấy hứng thú, chỉ là trước mắt hỏi không ra cái gì. Để ảnh phải thôi. Bởi vì Tô Vân Tú rất ít sinh bệnh, Hách Đại Phu không phải quá hiểu biết Tô Vân Tú nguyên lai thân thể trạng hướng, còn cho rằng thân thể của nàng vẫn luôn không tồi. Hắn cho rằng Tô Vân Tú khả năng ngày thường bởi vì vẫn luôn ở làm việc, xem như rèn luyện thân thể, hơn nữa trong nhà nàng ít người, nhọc lòng sự thiếu, như vậy là có thể bảo trì vui sướng tâm tình, ngày thường ẩm thực còn không có trở ngại. Cho nên, hiện tại thân thể mới như vậy chắc định. Nếu là Tô Vân Tú cùng Chu Kiểu giống nhau là cái ma ốm, đương nhiên thân thể biến hảo, kia mới làm người cảm thấy kỳ quái đâu. Nông thôn không phải không có sống đại niên kỷ trường thọ lão nhân, có lão nhân cũng có khả năng sẽ ở tuổi già phía sau phát triển hắc. Tô Vân Tú biến hóa, đoàn người hâm mộ hảo một thời gian, liền như vậy đi qua. Tạ Hoài Khiêm mắt thấy ra da mãi mãi tinh thần đầu mười phần, thân thể càng ngày càng tốt. Da da mỗi ngày dậy sớm rèn luyện thân thể. Mãi mãi từ ra ra trở về, cũng trở nên rộng rãi hái cười, sắc mặt càng ngày càng tốt. Hắn đem ra ra mãi mãi thân thể biến tốt nguyên nhân, quy kết vì dùng chu kiểu gen lưu hóa dịch. Như vậy, ở tạ hoài khiêm xem ra, lại nhiều tiền đều không đổi được khỏe mạnh thân thể, hắn chiếm chu kiểu đại tiện nghi. Không được, về sau đến hảo hảo bồi thương nàng, không thể chiếm tiểu cô nương tiện nghi. Hắn tạ hoài khiêm cũng không phải là thích chiếm tiện nghi người. Nên như thế nào báo đáp Chu Kiều ân tình đâu. Chương 30 Tạ Hoài Khiêm đột nhiên nhớ tới Chu Kiều ăn mặc quần áo xám xịt, phi thường khó coi, cùng nàng một chút đều không xứng đôi. Hắn tính toán cấp Chu Kiều mua kiện xinh đẹp quần áo đưa cho nàng. Nữ hải tử không phải đều ái Mỹ, ái xuyên xinh đẹp quần áo sao, hắn đưa quần áo mới, Chu Kiều hẳn là cao hứng đi. Tạ Hoài Khiêm không xác định mà tưởng. Hảo chút năm không lấy lòng cô nương. Hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Tạ Hoài Khiêm có thể nghĩ đến thảo nữ hải tử thích đồ vật, đều là kiếp trước nghe tuổi trẻ đồng sự thổi phồng như thế nào theo đuổi cô nương khi, nghe được tiểu đạo tin tức. Hắn lúc ấy nghe xong mấy lô thai, cảm giác cái này có tác dụng. Chính là, Tạ Hoài Khiêm đến trước chuẩn bị lên, bởi vì hắn chỉ có tiền, cũng không có bố phiếu, giống như mua quần áo còn phải muốn bố phiếu là như thế nào tới. Tạ Hoài Khiêm không xác định mà tưởng, bởi vì từ hắn trọng sinh sau, thật đúng là không đi qua bách hóa đại lâu mua quá quần áo, cũng không biết nơi nào có đẹp quần áo. Tạ Hoài khiêm nỗ lực tìm kiếm kiếp trước ký ức, giống như trung tâm thành phố hữu nghị cửa hàng bán quần áo càng thời thượng chút. Bởi vì nơi đó là ngoại tân đặc cung cửa hàng, sẽ bán chút không cần phiếu thuốc lá và rượu kẹo, trang phục giày mũ chờ đồ dùng sinh hoạt. Bất quá ở nơi đó mua đồ vật đắc dụng tiểu hối khoán, tiểu hối khoán ở ai nơi đó có thể lộng tới tới. Tạ Hoài Khiêm suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc nhớ tới, giống như canh lập dân biểu tỷ ở nơi đó đi làm, hẳn là có thể làm đến đến tiểu hối khoán. Tiểu hối khoán lúc ban đầu là vì quốc gia cổ vũ gia tăng ngoại hối thu vào phát hành. Nếu ngân hàng có bút hải ngoại gửi tiền, có thể được đến ngang nhau mặt giá trị tiểu hối khoán. Nay đó kiểu hối khoán phối hợp tiền sử dụng, có thể ở cửa hàng mua rất nhiều khan hiếm đồ vật. Vì việc này, Tạ Hoài Khiêm cố ý đi tìm canh lập dân. Khiêm ca, hôm nay ngươi như thế nào chủ động tới cửa, tìm ta có việc. Canh lập dân nhìn đến tạ hoài khiêm chủ động tới tìm hắn, vẫn là tương đối kinh ngạc. Gần nhất khiêm ca không phải cung ấp tiểu kê dường như láo nghẹn ở nhà, như thế nào tự mình chạy đến nhà mình tới tìm hắn. Hắn đặc biệt tò mò khiêm ca tới tìm hắn làm gì. Tìm ngươi có chút việc. Tạ hoài khiêm không khách khí mà nói. Chuyện gì? Khiêm ca, chỉ cần ta có thể làm đến. Tuyệt không chối tử. Canh lập dân nghĩa khí mà trả lời. Tạ hoài khiêm nói thẳng, ta nhớ rõ, ngươi biểu tỷ không phải ở hữu nghị cửa hàng đi làm sao, muốn tìm nàng lộng điểm kiểu hối khoán. Canh lập dân lập tức trả lời, liền việc này, không thành vấn đề. Ta quay đầu lại liền đi tìm nàng. Khiêm ca, ngươi muốn nhiều ít, thưởng mua cái gì đồ vật. Càng nhiều càng tốt, ít nhất đến đủ mua một kiện quần áo, nhiều không hạn. Tạ hoài khiêm suy nghĩ. Lý cải cách mở ra còn có gần 10 năm, không bằng nhân cơ hội nhiều lộng điểm tiêu hối khoán, đỡ phải luôn tìm người hỗ trợ. Đúng rồi, cũng không thể bạch tìm người biểu tỷ hỗ trợ, người hỏi nàng yêu cầu bạch diện hoặc thì sao, ta có thể tìm người cho nàng lộng điểm. Cách lập dân biểu tỷ ở hữu nghị cửa hàng đi làm, hẳn là không thiếu hàng ngày đồ dùng. Nhưng là lương thực cùng thịt liền nói không chuẩn, rốt cuộc lúc này công nhân mỗi tháng lãnh đến lương thực cùng thịt đều là định lượng, đều là tạp tới. Nếu là tưởng ăn nhiều, khẳng định là tưởng khác môn đạo, thì như đi chợ đen trộm mua. Tạ Hoài Khiêm không nghĩ thiếu canh lập dân biểu tỷ quá nhiều nhân tình, không bằng hai người lấy đồ vật trao đổi, như vậy có thể giai đại vui mừng. Đúng rồi, ngươi tận lực làm ngươi biểu tỷ hỗ trợ nhiều lộng chút, có thể lộng nhiều ít là nhiều ít. Còn có, ngươi biểu tỷ nếu là yêu cầu bạch diện hoặc thịt, hỏi một chút nàng muốn nhiều ít, ta tìm người cho nàng lộng điểm. Tạ Hoài Khiêm nói, Canh lập dân không khỏi nghĩ thầm, khiêm ca càng ngày càng năng lực, thế nhưng có thể lộng tới bạch diện cùng thịt, hắn gì thời điểm mân mê mấy thứ này. Xem ra gần nhất khiêm ca bận việc những việc này, cũng chưa thời gian cho bọn hắn đi ra ngoài lang thang. Canh lập dân tìm được biểu tỷ lúc sau, biểu tỷ tỏ vẻ nguyện ý hỗ trợ, nàng muốn điểm thịt tươi, cùng tạ hoài khiêm trao đổi. Kỳ thật, canh lập dân biểu tỷ cũng không có kiểu hối khoán, nhưng nàng biết hay có, có thể làm người trung gian hỗ trợ lộng tới. Cứ như vậy, ở canh lập dân cùng nàng biểu tỷ làm người trung gian dưới tình huống, tạ hoài khiêm như nguyện lộng tới không ít kiểu hối khoán. Tạ hoài khiêm hiện tại không thiếu tiền. Trước một thời gian, hệ thống sản xuất lương thực, hắn cầm đi chợ đen thay đổi một ít tiền cùng cũ xưa đồ vật. Hiện tại, hắn thuộc hạ phi thường dư giả. Có tiền cung khoán, tạ hoài khiêm liền cấp chu kiểu mua lễ vật, hắn nhưng không nghĩ để cho người khác biết, bất thời giờ chính mình đi hữu nghị cửa hàng. Tạ Hoài Khiêm đi vào thương trường, phát hiện hữu nghị cửa hàng đồ vật cũng không gì hiếm lạ. Về sau thế ánh mắt tới xem, thương trường bán đồ vật đều cũ kỹ chút. Nhưng là không có biện pháp, loại tình huống này còn phải liên tục cái 10 năm, về sau tổng hội tốt. Nếu Tạ Hoài Khiêm tính toán cấp chu kiểu mua lễ vật, tự nhiên là mua nữ hải tử thích đồ vật. trừ bỏ xinh đẹp quần áo, hắn nhớ tới có thể đưa chút điểm tâm kẹo. Hữu nghị thương trường có chút đồ vật. Giá cả so bách hóa đại lâu hơi quý chút. Tạ Hoài Khiêm mua mấy cân đại bạch thỏ kẹo sữa, còn mua chút chô cô Hắn một chút mua nhiều như vậy, người bán hàng còn tưởng rằng hắn là mua kết hôn kẹo mừng. Tạ Hoài Khiêm chính là cảm thấy, dù sao hắn đỉnh đầu không thiếu tiền, không bằng nhiều mua chút, đỡ phải đi xuống nông thôn sau, không chỗ mua đi. Liên tính không dùng được, có thể phóng tới hệ thống kho hàng gửi. Bởi vậy, Tạ Hoài Khiêm ăn xài phung phí, mua thật nhiều. Xong việc sau, hắn lại đi vào bán quần áo địa phương, cấp Chu Kiều chọn lựa quần áo. Nay hạ quần áo hình thức chỉ một, thắng ở trung quy trung củ. Tạ Hoài Khiêm cấp Chu Kiều chọn một kiện viên lãnh hồng ô vương áo sơ mi. Hắn cảm thấy Chu Kiều mặc vào viên lãnh quần áo, hẳn là nhìn qua càng đáng yêu chút. Tạ Hoài Khiêm đi dạo, lại nghĩ tới Chu Kiều chát bím tóc, lại cho nàng mua chát bím tóc ra gần. Hắn nhưng thật ra không có cấp Chu Kiều mua đầu hoa mang. Bởi vì hắn cho rằng đầu hoa là vài tuổi tiểu cô nương mang. May mắn tạ hoài khiêm không mua, phỏng trừng mua cũng đến áp đáy hỏng. Tạ hoài khiêm nhìn đến nơi này có xa khăn bán, nhớ tới tiểu cô nương đều phi thường thích cái này, cung cấp chu tiểu mua một cái. Hắn lại xoay chuyển, mua chút về sau có thể sử dụng thượng đồ vật. Cuối cùng nhìn xem thật sự không gì muốn mua, mới xoay người phải đi. Liên tạ hoài khiêm này dành tắc mua đồ vật sức mạnh. Làm vài cái thương trường người bán hàng nghị luận hắn, suy đoán hắn ra cảnh nhất định thực hảo, bằng không đâu ra nhiều như vậy tiền cùng kiểu hối khoán mua đồ vật. Có chưa lập gia đình người bán hàng xem tạ hoài khiêm diện mạo xuất sắc, tiêu tiền bàn tay to, còn muốn nghe được hắn là ai tới. Bất quá, vừa lúc hôm nay canh lập dân biểu tỷ không đi làm, không ai nhận ra tạ hoài khiêm. Bằng không, nói không chừng thật là có người có thể nghe được hắn ra thế. Tạ Hoài Khiêm dẫn theo thật nhiều đồ vật đi ra ngoài khi, vừa vặn bị tới Dạo Thương Trường Điền Văn Tĩnh thấy được. Điền Văn Tĩnh là bồi Đường Thiến đi dạo phố mua đồ vật. Hai người đều là trong đại viện cô nương. Đường Thiến là cái có điểm ngạo khí cô nương, người bình thường trước mắt. Cũng chính là Điền Văn Tĩnh tính tình hảo, cũng không cùng Đường Thiến sinh khí, Đường Thiến mới hòa Điền Văn Tĩnh thành bằng hữu. Trong đại viện cô nương khác, liền không có có thể cùng Đường Thiến trêu đến một khối Đường bằng hữu. Đường tinh tiến thương trường, ánh mắt liền vẫn luôn phóng tới rực rỡ muôn màu thường phẩm thượng, cũng không có nhìn đến tạ hoài khiêm. Tạ hoài khiêm chính dẫn theo đồ vật phải đi, cũng không có nhìn đến đang ở dạo thương trường đường tiến hòa Điền Văn Tĩnh. Vẫn là Điền Văn Tĩnh đôi mắt hảo sự, liếc mắt một cái liền nhìn đến đang muốn ra thương trường môn tạ hoài khiêm. Phần 23 Ai, Đường Thiến, ngươi mau xem, kia không phải tạ hoài khiêm sao? Điền Văn Tĩnh kinh ngạc mà nói. Nàng dùng cánh tay chạm chạm đôi mắt vẫn luôn chăm chú vào thương phẩm thượng đường thiến. Đường thiến vừa nghe nói là tạ hoài khiêm, lập tức quay đầu lại đây hỏi, hắn như thế nào đến nơi này tới, ở nơi nào như đâu. Giống tạ hoài khiêm như vậy nam tính, trừ phi là cần thiết, rất ít đến thương trường đi dạo. Giống hắn lớn như vậy thanh niên, giống nhau đều sẽ tìm cái đứng đắn công tác làm, cho dù không có công tác, cũng là nơi nơi tán loạn đi chơi, tỉ như chơi bóng, bơi lội. Đường thiến tương đối hiểu biết trong Đại viện Nam Hải, cho nên mới đối tạ hoài khiêm đến hữu nghị thương trưởng tò mò. Hắn mới ra môn, ta xem hắn để ra hảo vài thứ, giống như còn có kẹo sữa cùng hồng khăn lụa. Đường thiến, người nói hắn có phải hay không mua muốn tặng cho ngươi? Điền văn tĩnh cố ý trêu kẹo nói. Cái kia thiếu nữ không có xuân. Điền văn tĩnh tự nhiên đối diện mạo xuất sắc tạ hoài khiêm có hảo cảm, chỉ là nàng không có tự tin có thể so sánh qua đường thiến. Bởi vì nàng phụ thân chức vị không bằng đường phụ cao, nàng diện mạo càng không bằng đường thiến xinh đẹp. Cho nên, Điền Văn Tĩnh liền đem nàng đối tạ hoài khiêm hảo cảm áp xuống. Nàng sở dĩ cùng đường thiến có thể làm tốt bằng hữu, chính yếu nguyên nhân chính là có thể thường xuyên nhìn thấy tạ hoài khiêm. Bởi vì tạ hoài khiêm thường xuyên cùng đường thiến đám người cùng nhau đi ra ngoài chơi, nàng cùng đường thiến hảo, liền có lấy cơ đi theo đi chơi. Bất quá! Có chút Nhật Tử không có nhìn thấy Đường Thiến cùng Tạ Hoài Khiêm ở bên nhau, chẳng lẽ hai người cãi nhau? Điền Văn Tĩnh cân nhắc. Điền Văn Tĩnh là cái bình thường không thể lại bình thường nữ hải. Nàng thân cao không đến 1.6m, trên mặt gầy nhưng rắn chắc, khô cằn, vừa thấy chính là không phúc khí bộ dáng, không phải đương thời đại nhân thích bộ dáng. Bởi vậy, nàng không có tự tin có thể được đến Tạ Hoài Khiêm hảo cảm. Ở trong lòng nàng, vô luận từ phương diện kia tới nói, Đường thiến cùng tạ hoài khiêm cực kỳ xứng đôi. Liên tính nàng đối tạ hoài khiêm có hảo cảm, nhưng nàng cũng không tưởng từ giữa phá hư hai người cảm tình. Điền văn tính đối hai người kết giao, xem như thấy vậy vui mừng. Nàng cá nhân cho rằng, hai cái đồng dạng ưu tú người ở bên nhau, nàng có cái gì tư cách ghen ghét. Đường thiến bĩu môi môi nói, kia cũng không nhất định là đưa ta lễ vật. Gần nhất tạ hoài khiêm đều không phản ứng nàng, sẽ cho nàng mua lễ vật sao. Đường Thiến nghĩ đến Tạ Hoài Khiêm khả năng đưa tiện nữ hải lễ vật, cảm giác cực không thoải mái. Chỉ là xét thấy Tạ Hoài Khiêm gần nhất biểu hiện, nàng còn không có tự tin đến Tạ Hoài Khiêm chuyên môn cho nàng mua lễ vật. Nhưng là, Điền Văn Tĩnh không biết Tạ Hoài Khiêm cùng Đường Thiến gần nhất chẳng huống, nàng còn tưởng rằng hai người vẫn luôn quan hệ thực hảo đâu. Khẳng định mua khăn lụa đưa cho ngươi, chính là hắn như thế nào mua hồng khăn lụa, ta nhớ rõ ngươi có điều hồng khăn lụa, lại đưa ngươi một cái không phải lặp lại. Điền Văn tính nói, Đường Thiến vừa nghe là Hồng Khăn Lụa, lập tức cho rằng Hồng Khăn lửa khẳng định không phải đưa nàng. Chính là, Tạ Hoài Khiêm muốn tặng cho ai, chẳng lẽ hắn thích thượng nữ nhân khác, mới cố ý lãnh đạm nàng. Đường Thiến nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên nín thở, Tạ Hoài Khiêm như thế nào sao có thể như vậy. Rõ ràng lúc trước đối nàng có hảo cảm, còn thường xuyên mời nàng cùng nhau đi ra ngoài chơi, không phải tưởng cùng nàng yêu đương xử đối tượng sao. Hắn như thế nào đột nhiên coi trọng khác nữ hải chẳng lẽ có mặt khác nữ hài đối hắn kỳ hảo, hai người trộm phát triển cảm tình. Đường thiến càng cân nhắc, càng là cảm thấy tạ hoài khiêm di tình biệt luyến, thích người khác. Nàng nghĩ vậy chút, lập tức liền vô tâm tình đi dạo phố, muốn đi tìm tạ hoài khiêm hỏi cái rõ ràng. Đường thiến bực bội mà nói, tính, hôm nay không đi dạo phố, trở về. Nàng nói xong lời này, lập tức liền trở về đi hoàn toàn không có dò hỏi Điền Văn Tĩnh ý kiến. Điền Văn Tĩnh ngày thường đa số lấy Đường Thiến ý kiến là chủ, nàng cũng thói quen Đường Thiến thường xuyên tự mình chủ trương. Xem Đường Thiến không thể hiểu được rời khỏi, nàng vội vàng đuổi theo. Đường Thiến, chờ ta một chút, ngươi đi như thế nào đến nhanh như vậy? Đường Thiến trong lòng có khí, bước chân rồn dập chút, bất chi bất giác liền đem Điền Văn Tĩnh rơi xuống mặt sau. Điền Văn Tĩnh đuổi theo lúc sau, xem Đường Thiến sắc mặt âm tình bất định vừa thấy chính là tức giận bộ dáng. Nàng không cấm tưởng, vừa mới còn hảo hảo, như thế nào đường thiến đột nhiên sinh khí, chẳng lẽ là bởi vì tạ hoài khiêm. Không trách Điền Văn Tịnh nghĩ như vậy, đường thiến là nhắc tới tạ hoài khiêm về sau, mới sinh khí chạy trốn, khẳng định cùng tạ hoài khiêm có quan hệ. Bất quá, nàng không biết hai người vì sao giận dỗi không hảo khuyên bảo cái gì, liền vẫn luôn trầm mặc mà làm bạn đường thiến trở lại đại viện. Đường Thiến cùng Điền Văn Tĩnh phân biệt về sau, trực tiếp đi tạ ra tìm tạ Hoài Khiêm. Tạ Ngoại mãi, mãi nhìn đến đường Thiến tới, cao hứng mà tiếp đón nàng, Thiến Thiến, ngươi đã đến đến rồi. Tạ Ngoại mãi, mãi ta tìm Khiêm ca có chút việc hỏi hắn, hắn ở nhà sao? Đường Thiến chính là xả ra tươi cười, cùng Tạ Ngoại mãi, mãi chào hỏi. Hoài Khiêm, Thiến Thiến tới, ngươi ra tới một chút. Tạ Ngoại mãi, mãi ở bên ngoài kêu tôn tử, thanh âm trung khí mười phần. Hoàn toàn không có khoảng thời gian trước sầu khổ, vừa nghe chính là thân thể đồng, tâm tình hảo. Tạ mãi mãi ở buồn bực, như thế nào trong khoảng thời gian này Hoài Khiêm luôn ngẹn ở trong phòng, cũng không biết hắn đang làm gì. Có khi gõ cửa, hắn còn không theo tiếng. Mỗi lần hỏi hắn, hắn liền nói đang xem thư, nếu không chính là ngủ rồi. Tạ Hoài Khiêm còn có thể làm gì, khẳng định là ở hệ thống trồng chọn. Hắn tưởng nhanh lên thăng cấp, lại chịu đến gen ưu hóa dịch loại. Cho chính mình cùng người nhà cải thiện thân thể trạng uống. Có khi hắn ở hệ thống vô pháp nghe được mãi mãi tiếng kêu, liền không có đáp lời. Chỉ có hắn ra tới, mới có thể cùng ngoại giới liên hệ. Tạm mãi mãi kêu tôn tử hai tiếng, có nghe hay không người đáp lại, vội đi gõ cửa, hoài khiêm, ngươi ở bên trong sao. Ra tới một chút, thiến thiên tới tìm ngươi. Nàng còn thử mở cửa, không nghĩ tới tên tiểu tử thúi này ở bên trong khóa cửa lại, căn bản mở không ra. Tạ mãi mãi thấy tôn tử không lên tiếng, cho rằng hắn ngủ rồi, không nghe được chính mình tiếng kêu, liền cùng đường thiến giải thích nói, Thiên thiến, hoài khiêm khả năng ngủ. Người có việc gấp sao, có lời nói, ta lại kêu hắn hai tiếng, không có liền chờ hắn tỉnh ngủ lại nói. Đường thiến nghe tạ mãi mãi nói như vậy, còn có thể nói cái gì, đành phải nói, ta đây đi về trước, tạ mãi mãi. Chờ khiêm ca tỉnh, làm hắn đi tìm ta cũng đúng. Đường thiến cho rằng tạ hoài khiêm là cố ý không nghĩ ra tới thấy nàng, nàng hiện tại càng thêm hòa đại, hận không thể nhéo tạ hoài khiêm mắng một đốn tạ hỏa Nhưng nàng tổng không thể ở tạ gia làm ở mỹ, thế nào cũng phải đem tạ hoài khiêm lăn lộn lên hỏi cái minh bạch. Dù sao người khác tại đây, sớm muộn gì có thể bắt được hắn. Đường thiến nào biết tạ hoài khiêm bởi vì trọng sinh trở về, biết chuyện xưa tích cũ, đời này chú định sẽ không theo nàng tái tục tiền duyên. Chờ tạ hoài khiêm đánh giá thời gian không còn sớm, mau đến ăn cơm điểm, mới từ hệ thống ra tới. Hoài khiêm, hôm nay đường ra kia nha đầu tới tìm ngươi, không biết có chuyện gì, quay đầu lại ngươi đừng quên tìm nàng hỏi một chút. Tạ nãi nãi vừa thấy tôn tử mở cửa ra tới, liền cùng hắn nhắc tới đường thiến. Hoài khiêm, ta xem ngươi như thế nào từng ngày luôn ngẹn ở trong phòng, như vậy không thể được, ngươi một cái đại tiểu hòa tử, sao có thể cùng cô nương dường như luôn nghẹn ở nhà không ra khỏi cửa. Tạ mãi mãi quay đầu đối bạn già nói, Trường Hoành, ngươi nếu không cấp hoài khiêm an bài điểm sự làm, đại tiểu hỏa tử người, cũng không thể luôn ở nhà nghẹn. Tạ Trường Hoành từ uống lên gen yu hóa dịch, mặt mày hồng hào, khí sắc phi thường hào. Hán thanh âm to lớn vang rội mà nói, là có chuyện như vậy, đến cấp hoài khiêm tìm điểm sự làm, ta này không phải còn không có tìm kiếm thích hợp sao. Hoài khiêm, Ngươi cũng không thể cùng đại cô nương giống nhau cả ngày ngốc tại trong nhà, có rảnh đi ra ngoài huấn luyện một chút, quay đầu lại ta nhìn xem, có thể hay không trước giúp ngươi tìm cái công tác làm điểm. Tạ trường hoành mới từ phòng tạm giam thả ra, chính mình kê bộ cục diện rối rắm cũng chưa chỉnh minh bạch, không tốt ở này mấu chốt thượng cấp trong nhà hài tử xử lực. Đương nhiên, tạ trường hoành không phải cái loại này thế nào cũng phải cấp hài tử mưu tư lợi người. Nếu không hắn ở sẽ ra chuyện trước nên sớm một chút cấp tôn tử an bài hảo đường ra. Nhưng hắn cho rằng tạ hoài khiêm hẳn là đi ra ngoài rèn luyện một chút, mà không phải ở nhà dưỡng mỡ. ngẫm lại hắn đều 60 nhiều người, còn không có lao đến yêu cầu vinh dưỡng. Tôn tử lại cả ngày ở nhà ngốc không có chuyện gì, quá không ra gì. Quay đầu lại mặc kệ cấp tôn tử tìm điểm gì sống, tổng hào quá mỗi ngày ở nhà ngốc. chương 31 Cũng không phải là sao giống tạ hoài khiêm như vậy đại tiểu hòa tử đúng là tuổi trẻ lực tráng tinh lực tràn đầy thời điểm nếu mỗi ngày nghẹn ở nhà dưỡng mỡ không phải phế đi sao từ hôm nay khởi tạ ra ra liền thường xuyên cấp tạ hoài khiêm tìm việc làm mỗi ngày làm hắn dậy sớm rèn luyện có thời gian làm hắn hỗ trợ quét tước vệ sinh còn làm hắn giúp trong nhà đất trồng rau tới nước lớn nhỏ việc vật đều an bài tạ hoài khiêm chạy chân tận lực không cho hắn nhàn rỗi cứ như vậy Bởi vì tạ hoài khiêm bị ra ra an bài làm này làm kia, không có thời gian thường xuyên tiến hệ thống lao động, ngược lại chỉ hoan hắn không ít thăng cấp thời gian, hắn chỉ có thể buổi tối bất thời giờ ở hệ thống không gian nỗ lực làm ruộng. Tạ trường hoành không có làm tôn tử tiến bộ đội, bởi vì mấy năm nay bộ đội không có chiêu binh, hắn không nghĩ làm việc thiên tư, liền không tìm người an bài tạ hoài khiêm tiến bộ đội tham gia quân ngũ. Dù sao quốc gia tổng hội an bài bọn họ này phê học sinh. Mặc kệ là công tác vẫn là xuống nông thôn, đều là đường ra. Tạ trường hoành không có cho rằng xuống nông thôn không tốt, chi viện quốc gia xây dựng, không phải thân là quốc dân nên làm sự sao. Năm đó cùng hắn cùng nhau tham gia quân ngũ người, rất nhiều vì hòa bình giải phóng bức bỏ tánh mạng, trẻ tuổi đi trí nguyện quốc gia xây dựng làm sao vậy. Chiếu tạ trường hoành tới xem, tạ hoài khiêm những người trẻ tuổi này hẳn là đi bên ngoài mài rũa một phen, mới có thể thành dụng cụ. Tạ Hoài Khiêm hận không thể không hề cùng Đường Thiến gặp mặt, như thế nào trở về chủ động tìm nàng. Hắn chỉ coi như không nghe thấy loại ngoại nói, căn bản là không tính toán đi gặp Đường Thiến. Đường Thiến chậm chạp không thấy đến Tạ Hoài Khiêm, tâm tình rất là bực bội, vẫn luôn muốn tìm cơ hội thấy Tạ Hoài Khiêm. Hôm nay, Đường Thiến rốt cuộc ở hoạt động thất lấp kín Tạ Hoài Khiêm. Tạ Hoài Khiêm, ngày đó ta không phải đi nhà ngươi sao, ngươi loại loại không có nói cho ngươi, ta muốn tìm ngươi. Đường Thiến không khách khí chất vấn Tạ Hoài Khiêm. Nghe được Đường Thiến nói chuyện ngữ khí, Tạ Hoài Khiêm nhíu chặt mày. Nguyên lai Đường Thiến tuổi trẻ khi tính tình liền như thế không tốt, chắc không được hai người bọn họ quá không đến cùng đi. Tạ Hoài Khiêm hiện tại hoài nghi hắn kiếp trước ánh mắt, đời trước rốt cuộc coi trọng Đường Thiến nơi nào, còn cùng nàng kết hôn. Chẳng lẽ liền bởi vì nàng xinh đẹp, bởi vì hai nhà còn môn đăng hộ đối. Nói đến nói đi, vẫn là chính hắn vấn đề. Bị đường tiến hảo dung mạo mê hoa mắt, bỏ qua hai người ở chung chung gặp được vấn đề, do đó dẫn tới hôn nhân không trôi chảy. Biết sai liền sửa, còn việc thiện nào hơn? Nếu tạ hoài khiêm ý thức được kiếp trước phạm sai lầm, đời này đương nhiên không có khả năng dẫm lên vết xe đổ. Lại nói, hắn cũng không thể quên được đường tiến mang cho hắn khuất đủ. Ta mãi mãi đương nhiên cho ta nói. Người có việc sao? Có việc coi như mặt nói rõ ràng. Đừng đem trách nhiệm hướng ta nãi nãi trên người đấy. Tạ Hoài Khiêm nhữ chặt mày, không kiên nhẫn mà nói. Kỳ thật, Tạ Hoài Khiêm càng muốn nói, về sau đường việc gì cũng hướng nhà ta đi. Hắn suy nghĩ, lại nhận mấy tháng, chờ năm sau, hắn sửa đi chu kiểu bên kia xuống nông thôn, hẳn là là có thể né tránh đường thiến cùng tiền vệ hoa, chờ xuống nông thôn sau, lại quá cái mấy năm, đường thiến nói không chừng đã gả chồng, kết hôn đối tượng khẳng định không phải chính mình. Khi đó là có thể hoàn toàn thoát khỏi đường tiến Khoảng cách thay đổi hết thảy, đường tiến ly đến hắn xa, tổng vô pháp dây dưa hắn. Còn có, tạ hoài khiêm có điểm không rõ, gần đây hắn đối đường tiến lạnh lẽo ý đi theo nàng tính tình, nàng hẳn là ngạo khí mà không để ý tới chính mình, như thế nào luôn quân lấy chính mình không bỏ đâu. Đường thiến cắn cắn môi hỏi, có thứ ta cùng Điền Văn Tĩnh đi dạo phố, nhìn đến ngươi đi hữu nghị thường trường mua đồ vật. Đúng vậy, làm sao vậy? Chẳng lẽ ta mua đồ vật còn phải cho ngươi hội báo? Tạ Hoài Khiêm dùng hơi mang trào phúng mà ngữ khí nói. Vốn dĩ đồ vật là cho Chu Kiều mua, hắn không có khả năng nói cho người khác. Không trách Tạ Hoài Khiêm ngữ khí không tốt, hắn chính là đến bây giờ còn nuốt không giới kiếp trước kia khẩu khí. Tuy rằng hiện tại Đường Tiến còn không có làm phản bội chuyện của hắn, nhưng là Tạ Hoài Khiêm không thể quên được đời trước thủ. Thật sự là lão bà xuất quỹ. Đối một người nam nhân tới nói đả kích quá lớn, làm hắn làm bộ không phát sinh quá, căn bản không có khả năng. Ngươi cấp khác nữ hài mua đồ vật, ngươi có phải hay không coi trọng người khác? Đường thiến ủy khuất chất vấn, vành ánh mắt đều có điểm đỏ. Ánh mắt còn khá tốt xử, thế nhưng nhìn đến hắn mua thứ gì? Tạ hoài khiêm tưởng, nhưng là hắn nói không chút khách khí, ta cho ai mua đồ vật quan ngươi gì sự, ngươi quản được quá rộng. Tạ hoài khiêm. Ngươi trước một thời gian không phải muốn cùng ta hảo sao, như thế nào đột nhiên liền thay lòng đổi dạng, ta làm sai chỗ nào, ngươi đối với ta như vậy. Đường thiến cảm thấy bị khuất, nàng cái gì cũng chưa làm, dựa vào cái gì đã chịu tạ hoài khiêm lãnh đái. Tạ hoài khiêm càng là lạnh lùng đối lãi nàng, đường thiến càng là không cam lòng. Nàng muốn biết, rốt cuộc cái kia không biết xấu hổ nữ hài đem tạ hoài khiêm tâm câu đi rồi. Tạ hoài khiêm nhìn đến đường thiến muốn khóc không khóc bị khuất dạng. Trong lòng một chút dao động đều không có. Hắn ra mặt dày phủ nhận nói, Hai ta nhưng không quan hệ, Ngươi đừng nói bừa Không có khả năng, khoảng thời gian trước, Nàng rõ ràng cảm giác được tạ hoài khiêm đối nàng thái độ ái muội Hiện tại hắn lại phủ nhận, Tức giận đến đường thiến không biết nên nói cái gì, Đành phải buông lời hung ác nói, Tạ hoài khiêm, Ngươi hôn đảng, Ngươi chờ. Sau đó, đường thiến tức giận đến xoay người liền chạy. xác thật, Hiện tại hai người bọn họ còn không có chính thức xác lập luyến ái quan hệ. Đời trước, hai người là tại hạ hương khi xác lập luyến ái quan hệ, sau lại trong nhà dùng sức, làm đường thiến cùng Tạ Hoài Khiêm đều đi quan hệ vào bộ đội. Đường thiến đương văn nghệ bình, Tạ Hoài Khiêm trực tiếp nhập ngũ, từ nhỏ binh đường khởi. Bất quá, sau lại Tạ Hoài Khiêm bị thương xuất ngũ, lại vào cục cảnh sát công tác. Tạ Hoài Khiêm tham gia quân ngũ, vẫn là sở sản tìm người giúp nhi tử làm được. Nàng nhưng không nghĩ làm nhi tử ở nông thôn ngốc cả đời, kia còn có thể có cái gì tiền đồ, vì thế nàng thác quan hệ làm tạ hoài khiêm đương binh. Mặc kệ tạ hoài khiêm có thể hay không trở thành bộ đội quan quân, hắn ra thế bãi tại nơi đó, mặc kệ tổng quân vẫn là làm chính trị, tạ hoài khiêm tiền cảnh cũng không tệ lắm. Trong lúc, tạ hoài khiêm cùng đường tiến kết hôn. Vài năm sau, đường tiến xuất quỹ. Nhìn đường tiến bị khí chạy, tạ hoài khiêm cho rằng cùng nàng phủi sạch quan hệ. Trong lòng còn đặt cao hứng Nghĩ thầm, rốt cuộc không cần lại ứng phó đường thiến, bằng không luôn đối mặt đường thiến, hắn tâm mệt Còn không bằng cùng Chu Kiều cái loại này Nông thôn cô nương ở chung vui sướng Tạ hoài khiêm hiện tại Đối Chu Kiều nhận chi, trừ bỏ Kiều khí chút, chính là đặc biệt nghe lời Hắn ý kiến nàng rất nhiều Đều có thể nghe đi vào Nghe người ta khuyên, an cơm no Chu Kiều ở nào đó sự thượng Không ngạnh tới, có thể nghe hắn ý kiến Này liền làm Tạ Hoài Khiêm tương đối vừa lòng. Hắn Phi thường không thích những cái đó không có chủ ý còn lộn xộn đầu óc, không nghe khuyên bảo người. Buổi tối, chờ Tạ Hoài Khiêm có thời gian vào hệ thống không gian, tính toán đem quần áo, xa khăn cùng kẹo đều đưa cho Chu Kiều. Hắn trực tiếp đem đồ vật thông qua hệ thống truyền cho Chu Kiều. "Đây là đưa cho ngươi. Nếu thích kăn kẹo, ăn xong nói cho ta, ta lại cho ngươi mua." Vừa lúc Chu Kiều liền ở hệ thống chung lập tức thu được hệ thống nhắc nhở, nhìn đến tạ hoài khiêm phát tới đồ vật cùng hắn nói. Chu Kiều nhìn đến tạ hoài khiêm phát tới một kiện viên lánh áo sơ mi, chính thích hợp nàng xuyên, hồng sa khăn là nay hạ lưu hành đồ vật, các cô nương đều đặc biệt thích, kẹo là nàng thích ăn kẹo sữa, còn có chân quý chô Chính là, tạ hoài khiêm vì cái gì đột nhiên muốn đưa nàng đồ vật. Chu Kiều nhưng không nghĩ tùy tiện tiếp thu nam nhân đồ vật, hai người bọn họ tuy rằng bởi vì hệ thống kết duyên, nhưng là nhận thức thời gian không dài, lại không có gì quan hệ, luôn tiếp thu tạ đại ca đồ vật chú kiểu cảm thấy không dễ chịu. Lần trước tiếp thu tạ hoài khiêm đưa thịt, là bởi vì nàng tiếp thu tạ hoài khiêm lý do thoái thác, nói hắn có thể đánh tới con mồi, nàng cũng coi như ra lực. Chính là lúc này đâu? Lại là vì cái gì? Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, Chu kiểu nhưng không có quên những lời này. Chẳng lẽ tạ đại ca có việc cầu nàng? Phần 24. Tạ đại ca, vì sao đột nhiên đưa ta đồ vật, ta cho ngươi lui về đi, này đó hiện tại ta không cần phải. Sắc thật, liền tính tạ hoài khiêm tặng nàng quần áo, nàng cũng vô pháp xuyên đi ra ngoài, chỉ có thể ở hệ thống xuyên xuyên. Bằng không, nàng vô pháp cấp mãi mãi giải thích quần áo nơi nào tới. Tạ hoài khiêm nhìn đến chu kiểu kiên cương đáp lời, khoe miệng gợi lên một chút ý cười, không cần trả lại cho ta. Lần trước ngươi đưa ta gen ưu hóa dịch thiên kim khó cầu, ta tổng cảm thấy băn khoăn, cố ý cho ngươi điểm bồi thường. Khác ta cũng không biết ngươi yêu cầu cái gì, liền cho ngươi mua nữ hải thích đồ vật, ngươi đều nhận lấy đi. Nếu là còn cần cái gì, liền cùng ta nói, ta ở tại thành phố, tương đối phương tiện, có thể mua cho ngươi. Ta đây cũng không nên lại muốn ngươi đồ vật, lần trước ngươi cho ta vòng tay thực hảo, ta thực thích, không cần phải lại bồi thường ta. Nghe lời. Cho ngươi ngươi liền cầm. Đây là ta chuyên môn cho ngươi mua, ta lại không có muội mội, ngươi nếu là cho ta lui về tới, đã có thể thành phế phẩm. Tạ Hoài Khiêm vì làm Chu Kiều nhận lấy đồ vật, cố ý nói như vậy. Nghe xong Tạ Hoài Khiêm nói, Chu Kiều có điểm khó xử. Mấy thứ này, rốt cuộc là trả lại cho hắn, vẫn là lưu lại. Kèo nói, ai đều có thể ăn, còn cho hắn còn có thể tặng người, mà là quần áo cùng khăn lụa. Không biết hắn có thể hay không xử lý rớt. Đúng lúc này, Tạ Hoài Khiêm khả năng đoán ra nàng do dự, khuyên bảo, nhận lấy đi, ta đều ăn vải đốn ngươi làm cơm, đưa ngươi điểm lễ vật làm sao vậy, mấy thứ này lại không đáng giá tiền, cùng ngươi đưa ta gen ưu hóa dịch so sánh với, căn bản không biết cái gì, ngươi không cần vì thế rồi dám. Chu Kiều nghe vậy, đành phải nhận lấy. Có lẽ ở Tạ Hoài Khiêm xem ra, kia mấy bình gen ưu hóa dịch thật sự không gì sánh kịp. Vậy tạ ngươi, bất quá, ngươi cho ta mua quần áo, ta là vô pháp chuyển ra đi, chỉ có thể ở hệ thống xuyên. Nếu không mãi mãi hỏi ta quần áo đánh chỗ nào tới, ta nhưng vô pháp giải thích. Ta nhưng thật ra không nhớ tới này một vụ, cái này tùy ngươi liền. Tạ hoài khiêm nói, chờ sang năm hắn đi chu kiều bên kia, bên ngoài thượng đưa nàng đồ vật, nàng liền có lây cớ lấy ra tới dùng. Lúc này, tạ hoài khiêm nhưng không có nghĩ tới. Hắn một người tuổi trẻ nam tử đưa nữ hài đồ vật đại biểu cái gì? Trừ phi là hắn thích Chu Kiều, nào có loạn đưa cô nương đồ vật? Hai người lại hàn huyên chút về hệ thống sự tình, mới từng người ngủ hạ. Trong khoảng thời gian này, Chu Kiều trừ bỏ giúp mãi mãi làm việc nhà, chính là ở hệ thống nỗ lực làm việc. Tư nàng dùng gen ưu hóa dịch, cảm giác thân thể biến hảo sau, liền chính mình học trồng trọn. Hệ thống không phải còn có lâm trường sao. Chu Kiều mua cây táo mầm cùng cây đào mầm, đào hố tài thượng, liền trở lớn lên ăn trái cây. Hiện tại này niên đại trái cây chính là hiếm lạ vật, phần lớn trái cây chứa đựng thời gian không dài, chỉ có thể đường quý ăn được đến, quá quý sau liền không đến ăn. Giống quả táo loại này lại phong trái cây, mùa đông còn ngẫu nhiên có thể ăn đến. Bất quá, người nhà quê là luyến tiếp tiêu tiền mua trái cây ăn. Chu ra thôn đại đội thượng liền có cái quả táo viên, loại hồng chối. Quốc quang, Hoàng Nguyên xoáy mấy cái chủ loại. Mỗi năm mùa thu, đội thượng đem hảo quả táo nộp lên trạm thu mua lúc sau, liền sẽ cấp thôn dân phân điểm mang thương quả táo. Đại nhân là luyến thức ăn, đa số đều là để lại cho nhà mình hài tử đỡ thèm. Chu Kiều loại mấy viên cây ăn quả, chính là vì ăn trái cây phương tiện. Nàng cũng không nhiều loại, nhưng thật ra nhiều loại mấy cái chủ loại. Khoảng thời gian trước, Chu Kiều tìm cơ hội, hai lần lấy ra thịt tới ăn bởi vì thiên quá nhiệt, cùng ngày liền hầm hảo, cùng đại gia ra một nhà phân ăn, nay liền dẫn tới Chu Lập Hoa nhặt gà rừng nhặt nghiện, chuyên môn tìm chân núi hẻo lánh địa phương, nằm mơ đều nghĩ ngày nào đó nhặt chỉ gà rừng hoặc thỏ hoang ăn. đáng tiếc chính là hắn vận khí không tốt, tự mình đi ra ngoài chạm vào vận khí, một lần cũng chưa gặp được giã vận. Chu Lập Hoa cho rằng hắn vận khí không hảo không có việc gì, Tiểu kiều tỷ vận khí tốt muốn ăn thịt kêu lên kiều kiều tỷ cùng đi liền có thể chu lập hoa cuốn lấy chu kiều nói kiều kiều tỷ ngươi lại cùng ta đi một chuyến vạn nhất chúng ta lại nhặt được gà rừng đâu liên tính không có gà rừng nhặt con thỏ cũng đúng lại thật dài thời gian không ăn thịt hắn thèm thịt ăn tưởng tượng đến thơm ngào ngạt thơm thịt chu lập hoa liền bắt đầu nuốt nước miếng lúc này tuy nói là cuối hè đầu thu chính là ban ngày thái dương như cũ độc thật sự Nắng gắt cuối thu uy lực hay còn ở, Chu Kiều không quá tưởng ở đại giữa chưa thời điểm ra cửa. Cho nên, Chu Kiều cũng không có lập tức đáp ứng, mà là nói, lập hoa, ngươi nhìn xem ngươi từng ngày luôn ra bên ngoài chạy, phơi đến cùng cá trạch giống nhau hát, liền không thể thành thật ở nhà ngốc một lát. Từ khi trường học nghỉ học, trong thôn đám hải tử này liền cùng giã hải tử giống nhau, mỗi ngày nhảy nhót lung tung, không cái chính hành, Chu Lập Hoa chính là một trong số đó. Tiêu kiều, kiều Tỷ, ta chính là Tiểu Nam Tử Hán, không sợ hắc. Nào có cô nương ra kiều khí, ta mẹ nói nữ hải phơi hắc khó coi, nam hải phơi đến lại hắc đều không có việc gì. Lập hoa phản bác xong rồi, nhìn Chu Kiều hắc hắc cười hai tiếng, vừa khẩn cầu nói, Tiêu Kiêu Tỷ, ngươi cùng ta đi thôi, đi thôi. Cuối cùng, Chu Kiều chịu không nổi hắn quấy nhiễu, đành phải bồi hắn lại đi một chuyến. Tiêu Kiêu Tỷ, ngươi nhanh lên, chúng ta đi cỏ lau đãng bên kia. Nói không chừng hôm nay có thể gặp được gà rừng, vịt hoang. Chu lập hoa tún chu kiều tay, dùng sức kéo nàng đi phía trước đi, sợ nàng đổi ý không đi. Bầu trời xanh vặn dặm, lại ngày độc ác, phơi đến người loa mắt, chu kiều một chút đều không nghĩ ở buổi trưa đầu ra cửa, nàng là bị chu lập hoa ngạnh lôi ra tới. Chu kiều biết tiểu gia hỏa này có thể là thèm thịt, nông thôn nhưng không ai cấp phát phiếu thịt, trong nhà dưỡng gà mái đều là lưu trữ đẻ trứng. Cho dù có chỉ gà trống nuôi lớn, không phải bán đổi tiền, cũng là lưu đến ăn tết mới có thể dết ăn. Không năm không tiết, nhà ai cũng sẽ không xa xỉ mà hầm thịt ăn. Nghĩ đến đây, Chu Kiều nghĩ thầm, lần trước tạ hoài khiêm cho nàng gà rừng, thỏ hoang còn có mấy chỉ, nếu không lại làm ra hai chỉ tới ăn. Chu Kiều tự mình đảo không phải thực thèm thịt ăn, rốt cuộc nàng tim là cái người trưởng thành, có thể khống chế chính mình muốn ăn. Nhưng nàng muốn cho nãi nãi ăn nhiều một chút ăn ngon, mà không phải vất vả cả đời, đến lao còn hưởng không đến phúc. Cứ như vậy, Chu Kiều quyết định hôm nay chịu cơ hội làm ra chỉ gà rừng tới ăn. Cỏ lao đang ở thôn Mặt Đông, khá xa, đại giữa trưa, trên đường một người đều không có, lúc này đại gia hỏa đều tan tầm sau, về nhà ăn cơm nghỉ ngơi. Đi cỏ lao đắng trên đường, trải qua một mảnh nhỏ dưa hấu mà cùng đất trồng rau. Này khối địa là mặt trên cấp phân nhiệm vụ, trong thôn muốn loại rau dưa cùng dưa hấu nộp lên cung tiêu xã, nhanh nhanh người thành phố cung ứng rau dưa trái cây. Bởi vì bờ cắt thích hợp loại dưa hấu, người trong thôn liền đem dưa hấu mà tuyển ở bên này. Này khối địa có người phụ trách quản lý. Bất quá, lúc này là giữa trưa, nhân ra khả năng trở về ăn cơm. Từng nhà đều có đất trồng rau, cơ hồ không có người chạy ra đại thật xa tới bên này trộm đồ ăn ăn, liền như vậy phóng cũng không cần quá lo lắng. Dưa hấu thành thuộc khi, cần thiết đến có người nhìn. Bởi vì đối người lực hấp dẫn trọng đại, khả năng sẽ có người tới trộm dưa hấu ăn. Khoảng thời gian trước dưa hấu đã bị lôi đi, trong đất liền thừa một ít dưa hấu cây non còn không có thu thập, không cần lại lo lắng nhìn. Chu lập hoa thấy phát hoàng dưa hấu cây non nói, Kiều Kiều tỷ, không bằng chúng ta qua bên kia, nhìn xem có hay không thừa tiểu dưa hấu. Chu Kiều nói, có cũng sớm bảo người hái được, còn chờ ngươi đi trích. Chu lập hoa thế nào cũng phải qua đi nhìn xem. Thiên quá nhiệt, Chu Kiều đánh ra hắn đến tìm kiếm một thời gian, muốn tìm cái bóng cây chờ lập hoa. Nàng giải sơ một vòng, trung hợp chung quanh không có có thể che ấm đại thụ. Chu Kiều đành phải hướng túp lều bên kia đi, tưởng ở túp lều chẳng sẽ, chờ lập hoa lăn lộn xong, lại cùng hắn cùng đi cỏ lao đãng. Không đợi Chu Kiều đi đến túp lều trước mặt, liền nghe được bên trong chuyển gia nam nhân cùng nữ nhân nói chuyện thanh. chương 32 Vẫn là ngươi như vậy bà nương đủ vị, trong nhà cái kia lôi thôi bà nương, cả ngày không biết thu thập chính mình, nào có ngươi hảo sở. Nhìn xem ngươi, trên người che đến thật bạch nam nhân kế tiếp nói liền hạ tam lưu. Thiết, các ngươi này đó chết nam nhân, ngoài miệng nói thật dễ nghe, nếu là ta làm ngươi rời đi nhà ngươi bà nương, làm ngươi cưới ta, ngươi nguyện ý sao? Hồ quả phụ hành nam nhân liếc mắt một cái nói. Lời này lập tức liền đem nam nhân đổ đến á khẩu không trả lời được. Đương nhiên không muốn, trong nhà bà nương lại lôi thôi, cũng là hắn một người bà nương, giúp hắn lôi kéo hải tử chiếu cố lão nhân cũng không dễ dàng cùng trước mắt cái này ngủ quá vài cái nam nhân hồ quả phụ nhưng không giống nhau. Tuy rằng nam nhân ghét bỏ nàng bà nương xấu, nhưng là tuyệt đối không có khả năng cùng bà nương ly hôn, lại cưới hồ quả phụ. Tiếp được hai người nói đều là khó nghe nói, Chu Kiều ngượng ngùng nghe lén, tưởng chạy nhanh trốn rồi. Thế nhưng lại là hồ quả phụ. Xem ra, nàng trộm dã nam nhân còn không ít, không phải chỉ có nàng cha một cái. Hồ quả phụ thế nhưng không chỉ có một cái tưởng tốt nam nhân, xem ra đời trước thân cha là nhặt chỉ dày rách, trên đầu xanh mượn, không biết sau lưng bị người cười nhạo nhiều ít hồi. Nhớ rõ hồ quả phụ cho nàng thân cha sinh đứa con trai. Chu Kiều hiện tại nhìn không được hoài nghi, cái kia tiện nghi đệ đệ rốt cuộc có phải hay không thân cha loại? Trên đời không có không ra phong tường. Nếu hồ quả phụ yêu đương vụng trộm, nói không chừng sẽ bị người nhìn đến. Chính là không chỉ hồ quả phụ vận khí quá hảo vẫn là sao, kiếp trước thế nhưng không có bại lộ ra tới. Chu Kiều không tử trong thanh âm nghe ra kia nam nhân là ai, dù sao không ngoài là trong thôn nam nhân, có khả năng nhất là ở chỗ này xem dưa viên lưu lao tứ. Lưu Láo Tứ là bốn đội đội sản xuất đội trưởng Lưu Sông Giải Tứ Đệ, bởi vì thời trẻ quăng ngã đoạn quá chân, chưa khỏi sau hơi quẻ. Hắn người như vậy làm việc nhà nông cũng xử không thượng đại lực ý, mượn Lưu Sông Giải Quang, bị an bài đến dưa viên trông giữ trong đội giao dưa củ quả. Đại giữa trưa, ai sẽ chạy đến nơi đây tới yêu đương vùng trộm? Rất có khả năng là Lưu Láo Tứ cùng Hồ Quả Phụ. Chu kiểu trọng sinh sau không thấy quá Lưu Láo Tứ, sớm đã quên hắn thanh âm. Bởi vậy không thể xác định có phải hay không hắn. Chu Kiều nghe được tốt lều truyền ra thanh âm, không dám tại đây nhiều ngốc. Nàng sợ bị nam nhân cùng hồ quả phụ phát hiện, ra tới thu thập nàng cùng lập hoa. Hiện tại chung quanh không ai, nơi này ly thôn cũng không gần liền. Chu Kiều nhưng không nghĩ lúc này mù quáng bắt gian. Vạn nhất bên trong nam nhân thẹn quá thành giận, giết người diệt khẩu đâu Liên tính bọn họ không giết nàng, nàng một cái cô nương ra, bắt gian cũng không thích hợp. Việc này còn phải xem kỳ ngộ, tốt nhất là để cho người khác phát hiện hồ quả phụ cùng người thông dâm. Bởi vì Chu Kiều Xuyên chính là bố đế dạy, dâm đến trên mặt đất căn bản không nhiều lắm thanh âm. Cho nên, túm liều căn bản không có người nghĩ đến, đại trời nóng còn có người đến bên này. Ai nhàn rồi không có việc gì, đại giữa chưa ra bên ngoài chạy. Cũng liền Chu Kiều cùng Chu Lập Hoa nhàn đến không có chuyện gì, mới đến cỏ lao đã tìm gà rừng. Cho nên túp lều người không biết bên ngoài tới người. Chu lập hoa bên này cũng không nháo ra quá lớn động tĩnh Hắn một lòng ở tìm có hay không rơi rất tiểu dưa hấu đỡ thèm, không có la to, vàng không liền kinh đến bên trong hai cái vô sỉ nam nữ. Chu lập hoa không có lớn tiếng gào to, là bởi vì nơi này sao nói đều là nhà nước tài sản, hắn xuống ruộng tìm dưa hấu, đều là khẽ không thanh. Bởi vì hắn sẽ trột dạ, không dám lớn tiếng nói chuyện, Chu Kiều nhanh chóng đi đến Chu Lập Hoa trước mặt, nhẹ giọng nói, Lập Hoa, đi mau. Nàng một bên nói, một bên làm ra cái hư thủ thế, ý bảo Lập Hoa câm miệng. Chu Lập Hoa là cái đứa bé lanh lợi, liếc mắt một cái liền minh bạch tỉ tỉ y tứ. Chu Kiều tún Chu Lập Hoa đi ra hảo xa, mới vô vô ngực may mắn mà nói, may mắn vừa mới ngươi không ra tiếng, túp liều có người. Có người sao, Kiều Kiều tỉ, xem đem ngươi sợ tới mức, bên trong ai a? Chu lập hoa mau ngôn mau ngữ hỏi. Chu kiểu nhớ tới vừa mới nghe được nói, cảm thấy thẹn mà đỏ mặt. Nàng không hảo cùng lập hoa giảng bên trong cô yêu đương vụn trộm cầu nam nữ, đành phải ớp đúng nói, ta cũng không biết là ai. Ta sợ bên trong người bắt được ta, vẫn là chạy nhanh chạy hảo. Đi, chúng ta đi cỏ lau đáng nhìn xem, có thể hay không nhặt được chỉ gà rừng. Chu kiểu sợ chu lập hoa tế hỏi tốt lều tình huống, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Chu Lập Hoa vốn đang muốn nhìn một chút túp lều rốt cuộc là ai? Hắn suy nghĩ, bên trong khẳng định là trong thôn người, Tiểu Kiều, Kiều tỷ không quen biết, hắn nói không chừng nhận thức đâu. May mắn Chu Kiều nhắc tới gà rừng, gợi lên Chu Lập Hoa ăn thịt thèm ý nếu không, hắn không chừng muốn đi túp lều nhìn một cái rốt cuộc là ai? Chu Kiều xem Lập Hoa đệ đệ cùng nàng đi phía trước đi, nhịn không được thư một hơi. May mắn Lập Hoa không có tiếp tục truy vấn túp lều sự bằng không nàng thật đúng là không biết như thế nào giải thích nàng sợ nhất lập hoa nổi lên lòng hiếu kỳ muốn đi tút lều nhìn xem ai biết bên trong vô sỉ nam nữ có thể hay không sinh ra ý xấu đối phó nàng cùng lập hoa phải biết rằng nàng cùng lập hoa một cái là cô nương một cái là hài tử khẳng định không có hai cái người trưởng thành lợi hại nếu là bên trong người muốn hại hai người bọn họ hai người bọn họ căn bản không đối phó được lần này liền buông tha bọn họ luôn có cơ hội thu thập hồ quả phụ. Hồ quả phụ liền không phải cái đứng đắn nữ nhân, nàng khẳng định còn cùng nam nhân khác có quan hệ, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị người đổ đến nào xóa xỉnh, còn tỉnh chuyện của nàng đâu. Chu Kiều buông bên này sự, lại suy nghĩ trong chốc lát như thế nào ra bên ngoài lấy thịt. Nàng hệ thống có gà rừng cùng thỏ hoang, còn có thật nhiều lợn rừng thịt, chính là không có lấy cớ ra bên ngoài lấy. Quay đầu lại còn phải tưởng cái hảo lấy cớ đem lợn rừng thịt lấy ra tới ăn. Sợ làm người nhà phát hiện không thích hợp, Chu Kiều chỉ lấy quá hai lần dã vật ra tới, lần này nàng chuẩn bị lại lấy chỉ gà rừng ra tới. Gà rừng đã chết ấu, bất quá là ở chữ vật thất phóng, không có biến chất thôi. Ăn cái thịt đều đến lén lút, Chu Kiều cảm thấy, vẫn là về sau nhật tử hào quá. Lại qua cái mười mấy năm, bên ngoài có thể buôn bán, bán gì đều có. Đến lúc đó muốn ăn gì mua gì, Không biết so hiện tại phương tiện nhiều ít lần, quần áo tưởng mua nhiều ít mua nhiều ít, liền xem cá nhân trong tay có hay không tiền. Cách này dạng nhật tử còn có đã lâu, hiện tại vẫn là cẩn thận điểm quá, đỡ phải chọc phiền thoái. Đừng nhìn chu kiều trọng sinh, nàng nhưng không có can đảm ngược gió gây án, không dám giống tạ hoài khiêm giống nhau đi ra ngoài, bán đồ vật đổi tiền, đổi phiếu, đổi đồ cổ. Nàng nhắc gan, trước mắt chỉ nghĩ quá hảo tự mình tiểu nhật tử. Đem mãi mãi chiếu cố hảo. Chờ năm sau khai giảng sau, nàng liền tiếp tục đọc sách. Giống mãi mãi chờ đợi như vậy, đem chi thức học được trong bụng. Chờ đợi thi đại học tiến đến, nàng muốn thi đại học, vì mãi mãi làm vẻ vang. Đừng nhìn Chu Kiều sống lâu một đời, kiếp trước nàng trừ bỏ gà chồng sau, ở nhà chồng chịu quá một trận tinh thần đả kích, nhưng sau lại sinh hoạt hoàn cảnh tương đối đơn thuần. Bởi vậy, Chu Kiều cũng không phải cái đặc biệt có thể lăn lộn nữ nhân. Ở nào đó phương diện, nàng còn giữ lại kiếp trước hồn nhiên. Mặc dù là sống lại một đời, Chu Kiều cũng là tưởng đem chính mình cùng nãi nãi tiểu nhật từ nỗ lực quá hảo, đến nỗi mặt khác, nàng tự giác không năng lực quản quá nhiều. Chu Kiều vẫn luôn ở may mắn, may mắn nãi nãi dùng gen ưu hóa dịch sau, thân thể rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, hẳn là sẽ không giống kiếp trước như vậy sớm qua đời. Chu Kiều liền tưởng chiếu cố hảo nãi nãi, làm nãi nãi sống lâu trăm tuổi, về sau đi theo nàng hưởng phúc. Dù sao nàng hiện tại có hệ thống nơi tay, ít nhất không cần sầu ăn đồ vật. Liền tính trong nhà không có tồn lương, cũng đói không đến nàng cùng nãi nãi. Ôm ý nghĩ như vậy, Chu Kiều tính toán an an ổn ổn sinh hoạt, chiếu cố hảo nãi nãi, chờ thi đại học tiến đến thi đầu đại học. Nếu có thể, lại đem hổ quả phụ thu thập một hồi, báo cái thủ liền càng tốt. Đến nơi khác, nàng tạm thời không suy xét nhiều như vậy. Ở Chu Kiều trong lòng... Kiếp trước nếu không phải hồ quả phụ hòa thân cha lăn lộn ngủ quáng, nàng khẳng định sẽ không gả đến lưu gia. Dù sao Chu tiểu trong lòng là toán trách thân cha cùng hồ quả phụ. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, hạn chế Chu tiểu tìm thân cha phiền toái, nàng liền muốn tìm hồ quả phụ phiền toái. Phần 25. Chu Kiểu cảm thấy, nàng cũng lăn lộn hồ quả phụ một hồi, liền tính báo kiếp trước thù. Chu tiểu tính toán đến không tội. Bất quá, nhân sinh luôn là xuất hiện ngoài ý muốn. Tạ hoài khiêm đã đến, quấy giày nàng sinh hoạt kế hoạch, cho nàng mang đến rất nhiều phiền não. Đương nhiên, càng nhiều lại là mang đến không ít vui sướng. Thời gian tổng ở trong lúc lơ đãng chậm rãi trôi đi. Bởi vì phương Bắc mùa đông quá lánh, qua mùa đông trước, rất nhiều người vội vàng vì qua mùa đông làm chuẩn bị. Không chỉ có muốn chuẩn bị áo đông dày đông, còn muốn chuẩn bị qua mùa đông tiêu tuổi lửa, an rau khô chờ Liên ở cuối thu mát mẻ ngày nắng. Chu kiểu cùng mãi mãi đem trong nhà hoặc đất phần trăm, loại đồ ăn lấy tới phơi thành rau khô, vì mùa đông có thể ăn thượng đồ ăn làm chuẩn bị. Cà tím, đậu que, khoai tây từ từ, đều có thể phơi thành rau khô. Mùa đông ở một trong nồi loạn hầm, hầm ra đồ ăn còn đặc biệt hương. Giống cải trắng cùng củ cải, khoai tây, còn có thể trên mặt đất hầm chứa đựng cũng có thể ăn tốt nhất lâu. Nay tam dạng, chính là mùa đông nhất thường ăn đồ ăn. Từ Tạ Hoài Khiêm biết Chu Kiều rút thăm chúng thưởng được đến gen yêu hóa dịch, vẫn luôn tận sức với cấp hệ thống thăng cấp, hắn cũng tưởng rút thăm chúng thưởng được đến thứ tốt. Bởi vì có động lực, hắn đem hệ thống nông, lâm, mục, cá bốn khối nơi sân toàn bộ lợi dụng lên, chuẩn bị toàn diện phát triển. Chính là, mặc kệ phương diện kia, đều là yêu cầu thời gian tới nghiệm chứng thành quả. Chẳng những hoa màu cùng cây ăn quả trưởng thành yêu cầu thời gian. Hơn nữa gia súc cùng cá tôm nuôi lớn cũng yêu cầu thời gian. Bất quá là đến thu hoạch thời gian có dài có ngắn. Có có thể ngắn hạn đạt được kích lợi, thì như tiểu mạch, bắp, mấy tháng là có thể thu hoạch một vụ, có yêu cầu trường kỳ phát triển, nếu cây ăn quả, phần lớn vài năm sau mới kết quả. Tạ Hoài Khiêm đem hệ thống không gian thành thục lương thực, một thiếu bộ phận cầm đi chợ đen thượng đổi tiền đổi phiếu, đại bộ phận đều làm hắn bán cho hệ thống. Đạt được càng nhiều hệ thống tệ tới phát triển không gian. Đây là tạ hoài khiêm chậm rãi tổng kết ra tới kinh nghiệm. Chỉ cần thu hoạch trái cây bán cho hệ thống, liền sẽ đạt được càng nhiều hệ thống điểm số. Có thể dùng này đó hệ thống điểm số tới mua càng nhiều loại tử hoa cấu thể, tới càng tốt phát triển hệ thống. Như vậy mới có thể từng bước cấp hệ thống thăng cấp, thăng cấp sau mới có có thể đạt được rút thăm trúng thưởng cơ hội. Tạ hoài khiêm thông qua các phương diện nỗ lực, rốt cuộc đem hệ thống thăng một bậc. Hắn chạy nhanh cờ lực mở hệ thống may mắn đại đĩa quay, chờ mong lần này vận khí tốt, có thể chịu đến cùng loại gen ưu hóa dịch đồ vật. Luôn luôn không mê tín tạ hoại khiêm ở rút thăm chúng thường trước, nhịn không được cầu các lộ thần tiên phù hộ, hy vọng có thể chịu cái hợp tâm ý khen thưởng. Chờ đĩa quay kim đồng hồ chuyển lên, tạ hoại khiêm gắt gao nhìn chằm chằm kim đồng hồ mũi tên, ánh mắt nháy mắt đều không nháy mắt. Kim đồng hồ chuyển tới cuối cùng, chậm rãi dừng lại. Kết quả Tạ Hoài Khiêm vừa thấy, phát hiện kim đồng hồ chỉ ở súng laser kia hạng nhất thượng. Tạ Hoài Khiêm không cấm có chút ủ rũ. Tuy rằng hắn đối súng laser cảm thấy hứng thú, nhưng hắn cho rằng loại này công nghệ cao súng ống, không bằng gen như hóa dịch càng có dùng. Bởi vì hắn hiện tại vừa không tham gia quân ngũ, lại không phải cảnh sát, căn bản không cơ hội dùng đến súng ống. Được đến súng laser, hắn cũng bất quá là nghiên cứu một chút mà thôi, căn bản không cơ hội lấy ra đi dùng còn không bằng chịu đến gen ưu hóa dịch cấp người nhà sử dụng, làm người nhà bình an khỏe mạnh càng có dùng. Bất quá chính mình vận khí không tốt, Tạ Hoài Khiêm cũng không có biện pháp. Vẫn là hảo hảo trồng trọt nuôi dưỡng, tranh thủ lần sau thăng cấp sau chịu cái thứ tốt. Nhưng mà, Tạ Hoài Khiêm phát hiện, hệ thống càng về sau thăng cấp, càng là khó khăn. Hắn hiện tại còn không có biện pháp một bước lên trời, có thể thực mau đem hệ thống lên tới tăng cấp. Tạ Hoài Khiêm nghĩ tới nghĩ lui. Thật đúng là nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là giúp Chu tiểu làm ruộng nuôi dưỡng. Hắn hệ thống thăng cấp khó khăn, yêu cầu thời gian chờ, nhưng là Chu tiểu mới thăng một bậc, hẳn là còn không có lên tới nhị cấp. Không bằng trước giúp Chu tiểu thăng cấp, chờ nàng bên kia thăng cấp sau cũng sẽ rút thăm trúng thưởng, xem nàng vận khí tốt không tốt, có thể hay không chịu đến thứ tốt. Nói, lần trước Chu Kiều liền so với hắn vận khí tốt, thế nhưng chịu đến gen ưu hóa dịch. Có lẽ Chu Kiều vẫn may hảo, có thể chịu đến càng vì làm người chờ mong phần thưởng đâu. Nếu Tạ Hoài Khiêm nghĩ như vậy, liền lập tức bắt đầu làm. Hắn bắt đầu liên hệ Chu Kiều. Chu Kiều, ngươi ở đâu? Chương 33. Chờ Chu Kiều nhìn đến Tạ Hoài Khiêm tin tức, lập tức đáp lại hắn. Ta ở, có việc sao? Bởi vì Tạ Hoài Khiêm còn luôn đưa này đưa kia, Chu Kiều lão cảm thấy cùng thiếu hắn cái gì giống nhau. Nếu Tạ Hoài khiêm tìm nàng hỗ trợ. Nàng sẽ có thể giúp ta giúp. Cho nên, Chu Kiều thực mau liền cấp Tạ Hoài Khiêm đáp lời. Có việc tìm ngươi. Ngươi làm ta qua đi, ta muốn gặp mặt cùng ngươi nói. Tạ Hoài Khiêm nói. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Chu Kiều đã tương đối hiểu biết Tạ Hoài Khiêm là người. Hiện tại nàng không sợ Tạ Hoài Khiêm. Nhìn đến Tạ Hoài Khiêm phát như vậy tin tức, lập tức liền đem hắn mời lại đây. Chờ Tạ Hoài Khiêm bị truyền tống lại đây, liền thấy Chu Kiều đang đợi hắn. Hắn cùng Chu Kiều đến biệt thự nói chuyện Vào nhà trước Tạ Hoài Khiêm cổ Y đánh giá Chu Kiều quản lý nông trường Mục Trường Trờ Vẫn là cùng nguyên lai like giống nhau Nông trường trung gieo trồng một mảnh nhỏ hoa màu Không một tảng lớn thổ địa Mục Trường Trung chỉ dưỡng hai ba mươi Chỉ gà vịt, khác gì cũng chưa dưỡng Chu Kiều sắc thật cùng hắn tưởng giống nhau Không có suốt ruột hệ thống thăng cấp việc Sắc thật Từ Chu Kiều thấy mãi mãi thân thể biến hào sau Liền an tâm rồi chút Không giống trước kia như vậy xuất ruột. Chờ hai người ngồi định rồi, Chu Kiều cấp Tạ Hoài Khiêm đổ chén nước, nhìn đối diện hắn hỏi, Tạ Đại ca, ngươi tìm ta có gì sự à? Tạ Hoài Khiêm đem hắn bên kia hệ thống thăng cấp sự, không hề giữ lại mà nói cho Chu Kiều, sau đó đi thẳng vào vấn đề hỏi, Chu Kiều, ta xem ngươi cũng không có cấp hệ thống mau chóng thăng cấp, có phải hay không làm bất quá tới? Xác thật, đây là một đại bộ phận nguyên nhân. Lại nói như thế nào? Chu Kiều cũng là cái nũng nịu cô nương, nàng căn bản không có làm ruộng kinh nghiệm, cho dù thân thể của nàng trải qua cải thiện hảo chút, không hề là cái bệnh tiểu, cũng vô pháp lập tức biến thân làm ruộng tay thiện nghệ. Lại chính là, Chu Kiều đối hệ thống không có tạ hoài khiêm như vậy đại dục vọng. Nàng ý tưởng là có bao nhiêu đại năng lực làm bao lớn sự, tận lực loại hảo một bộ phận thổ địa, cũng đủ nàng cùng ngãi nại yêu cầu, mặt khác lại chậm rãi lan rộng. Đến rút thăm chúng thưởng đại địa quay. Chu Kiều nhưng thật ra đối bên trong đồ vật cảm thấy hứng thú, chính là nàng phỏng trường dựa tự mình năng lực làm không được liên tục thăng cấp. Cho nên, Chu Kiều không có đặc biệt bước thiết thăng cấp ý tưởng, liền tính muốn rút thăm trúng thưởng, cũng chỉ có thể từ từ tới. Chu Kiều không giống tạ hoài khiêm giống nhau, ba ba mà nghĩ thăng cấp, hảo rút thăm trúng thưởng được đến cải thiện thân thể dược vật, tới cải thiện người nhà thân thể chạm uống. Trước mắt tới nói, Chu Kiều lại không cần. Nàng bất đắc dĩ mà nói, đúng vậy, tại đại ca. Không sợ ngươi chê cười ta, ta không cái kia năng lực quản lý nhiều như vậy thổ điện. Hốn hồ nơi này vô pháp tìm người hỗ trợ, ta chính mình cố không tới. Hốn hồ, nguyên lai ta không trải qua việc nhà nông. Tạ hoài khiêm hiểu biết Chu Kiều ra tình huống, biết nhà nàng chỉ có nàng cùng nãi mãi, hơn nữa cũng biết Chu Kiều là bị ôm. Dưỡng hài tử. Hắn là cảm thấy Chu Kiều rất may mắn gặp được một cái phi thường yêu thương hắn hảo nãi nãi. Chu Kiều bị thân sinh cha mẹ đưa cho người khác dưỡng, nhưng bị nãi nãi nuông chiều nuôi lớn, không phải giống nhau hảo vận khí. Kiếp trước tạ hoài khiêm làm cảnh sát, gặp qua không ít lửa bán nhi đồng án tử, có rất nhiều hài tử ở bị lửa bán sơ đã chịu thương tổn. Cùng với so sánh với, Chu Kiều xem như may mắn. Nếu Chu Kiều vận khí tốt, phòng chứng rút thăm trúng thưởng vận khí cũng không tồi. Nếu không như thế nào nàng có thể chịu đến gen yêu hóa dịch? Có ý nghĩ như vậy, Tạ Hoài Khiêm càng muốn giúp Chu Tiểu thăng cấp, sớm ngày rút thăm chúng thưởng, hy vọng nàng có thể chịu đến thứ tốt. Nếu không, chờ lần sau hắn lại rút thăm chúng thưởng, cũng đổi Chu Tiểu tới giúp hắn chịu. Tạ Hoài Khiêm mặc danh tin tưởng khởi khí vận loại này hư vô mở mịt ngoạn ý tới. Có lẽ người khí vận thật sự có tốt có xấu, nếu không như thế nào sẽ có người xui xẻo có sẽ chung ve số đến giải thưởng lớn. Ôm ý nghĩ như vậy, tạ hoài khiêm quyết định lần sau rút thăm chúng thưởng làm chu kiểu hỗ trợ. Ngươi xem, không bằng như vậy đi, chờ ta có rảnh, lại đây giúp ngươi làm ruộng nuôi dưỡng, xử lý hệ thống không gian, trợ giúp ngươi sớm một chút thăng cấp. Nếu ngươi chịu đến phần thưởng, là ta yêu cầu đồ vật, tính ta mượn ngươi, nếu ta chịu đến ngươi yêu cầu đồ vật, hai ta có thể cũng trao đổi. Ngươi cảm thấy như vậy có thể chứ? Tạ Hoài Khiêm hỏi. Kỳ thật, Tạ Hoài Khiêm nói như vậy, cũng là có điểm cảm thấy thẹn. Hắn cảm giác như vậy liền cùng lừa gạt vô chi tiểu cô nương giống nhau. Tuy rằng hắn trả giá nỗ lực, nhưng là, hệ thống xuất phẩm đồ vật cao lớn thượng, trước mắt tới nói thế gian tuyệt vô cận hữu, tất cả đồ vật có thể nói là không xuất bản nữa, căn bản không có cùng với tương đối ứng vật phẩm có thể trao đổi. Đến nôi hắn chịu đến phần thưởng, cái này thuần túy xem vật khí, ai biết về sau có thể chịu đến cái gì? Nhưng là, Tạ Hoài Khiêm nói trùng hợp chọc chúng Chu Kiều uy hiếp. Chu Kiều cho rằng, nếu dựa tự mình làm ruộng thăng cấp, phỏng chừng phải tốn phí rất nhiều thời gian. Đời này thời gian toàn bộ dùng đến thăng cấp thượng, còn không biết có thể lên tới mấy cấp. Còn không bằng tìm Tạ Hoài Khiêm hỗ trợ, đôi bên cùng có lợi. Có thể, ta còn phải cảm ơn người hỗ trợ. Chu Kiều một ngũm đáp ứng. Nàng không có cự tuyệt Tạ Hoài Khiêm để ý. Ngược lại thoải mái hào phóng mà nói, người giúp ta thăng cấp, nếu ta phân đến thứ tốt, cũng phân người một ít. Cho nên, chu kiểu đối tạ hoài khiêm để ý phi thường có hứng thú. Dù sao mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực, cũng quản lý không được này tảng lớn địa phương. Nếu tạ hoài khiêm hỗ trợ, đối nàng cũng có trợ giúp. Lúc này, như cũ tính tình đơn thuần chu kiểu căn bản không nghĩ tới, tạ hoài khiêm có thể hay không bởi vì dụ hoặc lợi thế cũng đủ sẽ xử lý nàng đoạt được nàng hệ thống. Liên tính kiếp trước nàng có vài thập niên nhân sinh lịch duyệt, cũng không có đem người nghĩ đến quá xấu. Đặc biệt nàng hiểu biết, Tạ Hoài Khiêm xuất từ quân nhân gia đình sau, đối hắn phẩm hạnh càng tín nhiệm. Mà Tạ Hoài Khiêm, thật đúng là không có cấp lấy trù kiểu hệ thống ý tưởng, đương nhiên, hắn cũng không biết như thế nào cấp lấy. Đầu tiên, hắn từ nhỏ đã chịu đạo đức giáo dục, không cho phép hắn làm như vậy, cho nên... Hắn liền chưa từng có ý nghĩ như vậy. Còn có, Tạ Hoài Khiêm cho rằng, hắn cùng Chu Kiều đồng thời đạt được đồng dạng hệ thống, hai người rất có duyên phận, không bằng hảo hảo ở chung, cộng đồng phát triển. Tuy rằng Chu Kiều làm việc không thành, nhưng nàng rút thăm chúng thưởng vận khí xác thật so với chính mình hảo, có thể chịu đến càng vì yêu cầu đồ vật. Tạ Hoài Khiêm tưởng hảo hảo cùng Chu Kiều ở chung đi xuống, cho nhau hỗ trợ, chẳng phải là song thắng. Vậy thật cám ơn ngươi. Về sau ta chịu đến ngươi yêu cầu đồ vật, cũng phân cho ngươi. Tạ Hoài Khiêm làm ra hứa hẹn. Lần trước Tạ Hoài Khiêm được tam bình gen ưu hóa dịch, tổng cảm thấy chiếm Chu Kiều tiện nghi. Hắn không thích chiếm cô nương tiện nghi, nghĩ nếu hắn chịu đến đồ vật đối Chu Kiều hữu dụng, nhất định phải còn trở về. Nói làm liền làm, Tạ Hoài Khiêm cùng Chu Kiều nói hảo sau, lập tức vén tay háo lên đi ra ngoài làm việc. Có buôn đầu, cái này hắn nhưng ra sức, hận không thể nhiều làm điểm. Sớm một chút giúp Chu Kiều hệ thống thăng cấp. Chu Kiều tự nhiên không thể làm nhìn, liền theo ở phía sau hỗ trợ. Tỷ như, Tạ Hoài Khiêm ở phía trước đào hố, Chu Kiều liền ở phía sau giải loại, hai người cùng nhau làm việc, hiệu suất chính là cao hơn không ít. Chính cái gọi là nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, Chịu thời gian làm hơn 10 ngày, lại loại không hảo lương thực cùng cây ăn quả. Bởi vì hai người nhiều là buổi tối chịu thời gian làm việc cho nên làm việc nhiều tự nhiên sẽ mệt sẽ đói. Lúc này, Chu Kiều liền sẽ trước tiên trở lại biệt thự nấu nước nấu cơm. Ở hệ thống biệt thự nấu cơm, có thể so ở bên ngoài phương tiện nhiều. Căn bản không cần nhóm lửa, giọng nói sau không chế cùng tay động không chế đều có thể. Chu nghệ tay thiện nghệ online, Chu Kiều quản làm ăn khuya, cũng làm song sống tạ hoài khiêm ăn cơm. Tạ hoài khiêm bận việc đã lâu, sắc thật mệt mỏi đói bụng. Cũng may hắn trước một thời gian vẫn luôn ở chính mình hệ thống không gian bận việc, đã thích hứng như vậy lao động sinh hoạt. Người nấu cơm ăn ngon, cùng ta mãi mãi tay nghề có đua. Tạ Hoài Khiêm khích lệ chu kiểu nói. Đầu năm nay người ăn cơm no liền không tồi, cũng không có như vậy thật tốt ăn tới luyện tập tay nghề, phần lớn là dựa vào nhiều năm kinh nghiệm tới nấu cơm. Nếu không chính là có chủ nghệ thiên phú người, trời sinh nấu cơm liền tương đối ăn ngon. Tạ mãi mãi xuất thân nông thôn, thói quen làm đại bàn đồ ăn. Có khi còn làm loạn hầm, bộ dáng không phải thật đẹp, làm được hương vị chính là ăn ngon, có loại đặc thù ra mùi hương. Chu kiểu chu nghệ là nãi nãi giáo, cùng tạ nãi nãi không khéo tay không nhiều lắm. Hơn nữa chu kiểu thích nấu cơm, kiếp trước chính mình chu khi, cũng sẽ đổi đa dạng luyện tập chu nghệ. Lại nói tiếp, tay nghề của nàng so với tạ nãi nãi còn hảo chút. Thích ăn liền ăn nhiều một chút, nếu ngươi muốn ăn, liền tới bên này, ta có thể làm cho ngươi ăn. Chu Kiểu cười hứa hẹn, có người thích ăn chính mình làm cơm, Chu Kiểu phi thường vui vẻ. Kiếp trước nàng cô độc quán, thời gian rất lâu đều là một người sinh hoạt, hiện tại có người cổ động nàng trung nghệ, khích lệ nàng nấu cơm ăn ngon, nàng tự nhiên cao hứng. Chu Kiểu bồi tạ hoài khiêm ăn cơm, con ngươi phiếm doanh doanh ý cười, trên má lộ ra hai cái lúm đồng tiền, nhìn qua đặc biệt đáng yêu. Từ khi Chu Kiểu dùng gen hữu hóa dịch sau, làn da càng thêm mẫm nhuận có ánh sáng. Cười rộ lên làm người cảm thấy điểm mỹ khả nhân, cảnh đẹp ý vui.